Trương 751, trong ư ơ n g t r lòng giường như có vị ngọt chảy ra rất nhanh anh ở đây chờ bọn họ tôi đi trước đây tài xế vội vàng lấy điện thoại muốn gọi cho thư ký lần nữa nhưng lại phát hiện điện thoại trong tay anh đã hết tin anh vội vã đuổi theo cô ra ngoài may mắn thay bên ngoài ô tô đường dài vẫn chưa tới tô tiểu thư xe còn chưa tới đây bên ngoài lại lạnh hay là đi vào trong đợi trước xem sao t â ngưng mi cũng đã lạnh ôm hai cánh tay lại đúng là rất lạnh gió rét luồn qua trang phục của cô phả vào người khiến cho cô phát run vì lạnh vừa bước ra ngoài chạm vào mặt cô là một trận gió rét tâu ngưng mi cảm thấy mặt mình như đã đông cứng lại cô rụt cổ lại và nói mấy ngày này thật là lạnh ha đúng vậy đấy rất lạnh tâu ngưng mi thấy ô tô đường dài đi về phía tô thành đúng là chưa có tới cũng không biết còn phải đợi bao lâu nếu đợi thêm nửa tiếng nữa vẫn chưa thấy thì người cũng đã bị đóng băng vậy lại trở về ngồi một lát tài xế gật đầu đúng ở đây chờ một lúc rốt cuộc vừa mới xoay người đi chưa được hai bước thì xe đã tới rồi thân đi chưa tới hai bước tâu ngưng mi vui vẻ muốn mau chóng lên ngồi vốn dĩ tài xế cho là bản thân mình chắc chắn không ngăn được nữa rồi thế nhưng không nghĩ tới cảnh sát giao thông lại tới cảnh sát giao thông nói với tâu ngưng mi xin lỗi tô phu nhân bây giờ cô vẫn chưa thể đi được sự việc còn đang trong quá trình xử lý ít nhất cũng chờ sau khi chúng tôi giải quyết xong mong cô có thể phối hợp bây giờ cô đến phòng nghỉ ngồi chờ một lát chờ chúng tôi có kết quả xử lý rồi cô có thể rời đi ai nha ở đâu lại phiền thoái như vậy người chúng tôi cũng không bị làm sao húng chi lúc này tài xế vẫn ở đây các anh tìm anh ta là được về phần bồi thường và những chuyện khác tôi cũng không quan tâm đâu cảnh sát giao thông nói cái này cô tô tất cả vẫn phải làm theo quy định cô không truy cứu nhưng chúng tôi vẫn phải hỏi thăm một chút tâu ngưng mi chỉ biết bất đắc dĩ c h ơ mắt nhìn chuyến xe đường dài cuối cùng đi tô thành rời khỏi cô quay lại ngồi xuống trong lòng không vui lại một hơi ăn hết bát mì tôm cô vốn tưởng rằng sự cố giao thông này không nghiêm trọng thời gian xử lý cũng không quá lâu nhưng đã trôi qua hơn một tiếng vẫn còn chưa xử lý xong tâu ngưng mi thúc giục nhiều lần vẫn chỉ nhận được câu trả lời là vẫn chưa xử lý xong mãi cho đến lúc hạ an lan tới sau khi xuống xe anh hỏi cảnh sát giao thông người đâu cảnh sát nói cho anh biết đang ngồi ở bên trong hạ an lan bước nhanh vào v ừ a vào cửa đã nhìn thấy tâu ngưng mi đang ngồi ở đó mặt có chút hiệu xịu t h o ạ t nhìn tinh thần cũng không tốt sắc mặt có chút tái nhợt trong lòng anh căng thẳng bước vội qua sao rồi có bị thương không tâu ngưng mi nghe thấy tiếng của hạ an lan vội vàng ngầm đầu anh sao anh lại tới đây hạ an lan cầm chặt tay tâu ngưng mi nhìn cô từ trên xuống dưới thật có lỗi anh đến hơi trễ để em bị sợ hái rồi có bị thương không tâu ngưng mi nghe vậy trong lòng ấm lên dường như không còn sợ rét lạnh ở bên ngoài cô lắc đầu không sao lúc xảy ra tai nạn xe cô bọn em đang bước từ trên xe xuống chỉ là xe bị h ứ mất vốn trong lòng hạ an lan có chút lo lắng sợ tâu ngưng mi sẽ bị k i n h sợ nhưng bây giờ nhìn thấy cô lại rất bình tĩnh anh n h ị n không được xoa xoa đầu tâu ngưng mi cười nói bây giờ em còn đi quan tâm xe chỉ cần em không sao là tốt rồi xe hỏng thì đổi một cái khác là được tâu ngưng mi sửng sốt vừa rồi anh xoa đầu của cô không biết vì sao trong lòng cô bốc lên một cỗ cảm giác ngọt ngào dường như là có một cái kẹo ngọt đang chậm rãi hòa tan ở trong lòng đi thôi về trước đã đợi ngày mai anh lại cho người đưa em trở về chương bảy trăm năm mươi hai ngoan theo anh trở về tâu ngưng mi lấy lại tinh thần vội vàng lắc đầu không cần đâu em bây giờ trở về cũng vậy giờ cũng chưa có một lắm đi tốc độ cao về tô ra thực sự cũng không quá ba tiếng rất nhanh thôi nụ cười trên mặt hạ an lan thu lại đường tùy hứng như vậy em không phải là trẻ con mới xảy ra thai nạn xe cộ nhất định sẽ sợ hãi vẫn là quay lại nghỉ ngơi một đêm cho khỏe hẳn đã em yên tâm anh đã gọi điện cho tôi ra nói cho bác t ô rồi bác nói thân thể của mẹ em vẫn khỏe an toàn của em là quan trọng nhất trước tiên không cần phải về nhà gấp buổi tối đi xe có chút nguy hiểm đợi đến ban ngày rồi nói sau v à lại em cứ an tâm chuyện em gặp thai nạn xe cộ bác trai sẽ không nói với bác gái để cho bác gái không phải lo lắng tâu ngưng mi thầm than thở hạ an lan làm việc thật là c h ú đáo chuyện gì cũng đều làm thay cô cô nhỏ giọng nói em không phải là tùy hứng làm như thế rất phiền đến anh hạ an lan mỉm cười giữa hai nhà chúng ta có gì mà phiền thoái ngoan theo anh trở về mặt tâu ngưng mi đỏ lên ngoan theo anh trở về trong lòng của cô có một tâm thanh đang gào thét liên tục vì sao lời này khiến cô cảm thấy như được cưng chiều thật không hiểu sao tim lại đập nhanh hơn một chút cô hít thở sâu một hơi nhất định là cô đã nghe lầm thư ký im lặng không lên tiếng đừng nói tâu ngưng mi ngay cả hắn cũng nghe thấy s ù n g ái tràn đầy có lẽ thị trưởng của mình không có gửi tín hiệu hắn cảm thấy trong nháy mắt nhìn tâu ngưng mi ánh mắt của ngài ấy rất sáng hoàn toàn bất đồng với cơ chí nhạy bén thường ngày tâu ngưng mi mì biết mình nhất định là không đi được nữa đành phải rời khỏi cùng hạ an lan đang định đi ra ngoài hạ an lan gọi lại đợi một chút tâu ngưng mi trông thấy anh cởi áo khoác rất nhanh giơ tay choàng trên vai của cô bên ngoài lạnh khoác thêm cái này đi trên áo còn mang theo hơi ấm của anh hơi thở dễ chịu mát lạnh trong nháy mắt tiến vào lỗ mũi của tâu ngưng mi hô hấp của cô chậm lại tim lại bắt đầu đập nhanh hơn được áo của anh bao quanh người cô có một loại ảo giác giống như được anh ôm vào trong ngực được che chở bởi sự dịu dàng một giây này tâu ngưng mi cảm thấy bản thân mình giống như lần đầu cảm nhận được khát vọng khi còn trẻ là tình yêu tâu ngưng mi nghĩ bản thân thật sự muốn điên rồi sao cô lại có thể có loại ảo giác này chứ người ta chỉ là lịch sự quan tâm cô mà thôi cô suy nghĩ quá nhiều rồi đừng quên tâu ngưng mi cô chính là một cô gái đã kết h ô n rồi cô còn chưa có ly hôn đâu cô còn có một đứa con trai nữa đó còn nghĩ linh tinh gì thế cho dù là cô thật sự có ý kia với người ta cũng không thể đi hại người ta được tâu ngưng mi lắc lắc đầu cô thật sự là suy nghĩ nhiều quá rồi làm sao vậy đầu không thoải mái sao tâu ngưng mi lắc đầu không sao hết em rất ổn cô không có việc gì chỉ là nghĩ hơi nhiều vậy đi thôi sau khi trở về em cũng có thể nghỉ ngơi sớm tâu ngưng mi gật đầu rời khỏi cùng hạ an lan ra cửa gió lạnh kéo tới cô kéo áo khoác bó sát vào người không biết có phải nhờ có cái áo khoác bên ngoài có thể che gió lạnh thật không hiện giờ cô thấy mình không lạnh chút nào hơi ấm trên áo khoác của hạ an lan đến giờ còn chưa t à n đi khiến cô thấy thật sự ấm áp tâu ngưng mi ngẩng đầu liếc nhìn hạ an lan anh chỉ mặc một cái áo sơ mi mỏng nhưng đứng trong gió anh vẫn đứng thẳng như cây tùng vĩnh viễn không lay động người đàn ông như vậy cô sao phải suy nghĩ nhiều chứ chương bảy trăm năm mươi ba nỗ lực kéo dài khoảng cách không muốn dính dáng nhiều với anh có lẽ trong mắt anh cô cũng chỉ là con gái bạn thân của ba mẹ một đứa em gái quen biết từ khi còn bé mà thôi thâu ngưng mi rất muốn nhanh chóng rời khỏi hạ an lan không có một cô gái nào có thể kháng cự lại được hạ an lan ở cùng anh càng lâu càng dễ bị anh mê hoặc có lẽ chỉ có tranh thủ thời gian rời đi mới là tốt nhất với cô nếu không kết cục của cô chắc chắn sẽ không tốt hạ an lan mở cửa xe cho cô mau lên xe đừng đứng ngây ở bên ngoài nữa tâu ngưng mi xoay người đi lên rời khỏi khu nghỉ ngơi trên đường cao tốc xe quay trở lại hải thành tâu ngưng mi cởi áo khoác ra đưa cho hạ an lan cảm ơn anh lại làm phiền anh rồi chắc đã quay rời anh nghỉ ngơi phải không hạ an lan nhận lấy áo khoác lắc đầu không có anh còn chưa ngủ thư ký vội vàng nói một câu thị trường của chúng tôi đang tăng ca vừa nghe cô gặp chuyện không may liền vứt bỏ công việc vội vàng tới đây tâu ngưng mi nghe xong liền khẩn trương nói à vậy là chẳng phải đã làm chậm trễ công việc của anh rồi anh cần gì đích thân tới đây chứ hạ an lan mỉm cười nếu như em s ả ra chuyện anh làm sao có thể nói với hai bác và ba mẹ anh chứ anh muốn đích thân tới xem rốt cuộc em có gặp chuyện gì không mới được trong lòng tâu ngưng mi cảm thấy có chút không thoải mái lắm cô yên lặng thở dài đã sớm biết hạ an lan nhất định là bởi vì mối quan hệ này mới quan tâm cô có điều chính thai mình nghe được trong lòng cô vẫn có một chút mất mát tâu ngưng mi thở dài được rồi đừng suy nghĩ nữa cô cũng không phải thiếu nữ nghĩ đến chuyện này để làm gì chứ dù sao có muốn cũng không có khả năng cô cứ coi như là lúc đến trường nhìn thấy một học trưởng đẹp trai nên có loại tâm tình như vậy là được rồi tâu ngưng mi gãi gãi đầu em không phải là không có chuyện gì sao em muốn tự mình lên ô tô đường dài về nhưng mà cảnh sát giao thông kia không cho em đi nói phải chờ họ có kết quả xử lý hạ an lan nhìn cô nói em sẽ ra chuyện việc đầu tiên không gọi cho anh mà lại nghĩ đến việc trở về điều này khiến cho anh cảm thấy dường như anh không được em tin tưởng tâu ngưng mi nghe xong vội vàng xua tay không có không có em không có ý đó em muốn về là vì thật sự lo lắng cho mẹ em hơn nữa cả ngày em cũng đã làm phiền anh rất nhiều rồi đã muộn như vậy anh cũng đã nghỉ ngơi em không muốn q u ấ y dày hạ an lan nghe xong trong lòng cũng không thấy vui tâu ngưng mi giống như đang ra sức kéo dài khoảng cách ra với anh dường như không muốn dính dáng nhiều với anh em vẫn là quá khách khí rồi cho dù không nhắc tới quan hệ hai nhà chúng ta anh và anh trai em còn là bạn tốt em cứ coi như anh là anh trai em được rồi cần gì khách khí với anh như vậy tâu ngưng mi len lén mí môi nhưng quan trọng là anh không phải là anh ruột nếu là anh ruột thì đã tốt rồi có điều cô vẫn gật đầu vâng em hiểu rồi về sau nhất định sẽ không như vậy nữa gọi cho bác trai đi chắc bác bây giờ đang rất lo lắng cho em hạ an lan đưa điện thoại di rộng của mình cho tâu ngưng mi không cần em dùng của em là được rồi điện thoại của em tắt máy rồi dùng của anh đi trên đường đi hạ an lan gọi cho tâu ngưng mi thế nhưng điện thoại lại không liên lạc được lúc ấy trong lòng anh lo lắng mãi đến khi nhìn thấy cô anh mới yên tâm tâu ngưng mi lấy điện thoại ra xem quả nhiên đã tắt máy cô lúng túng cười cười chính em cũng không biết hết tin từ lúc nào chương bảy trăm năm mươi bốn nếu như phải có một người đàn ông hy vọng là anh ấy cô nhận điện thoại của hạ a lan bấm số gọi cho người nhà điện thoại rất nhanh đã kết nối a l o ba con là mimi mimi con thế nào rồi có bị thương không điện thoại sao không cứ gọi được vậy ông tâu nghe được tiếng của con gái vội vàng hỏi kế hoạch của lão bạn già ông vẫn không quá l i ê n tâm ba con không sao hai nạn xe cộ xảy ra lúc con xuống xe không ở trên xe xe bị đụng hư mất nhưng con không có việc gì ba không cần lo lắng bây giờ anh trưởng hạ gia đã đến đón co bọn con đang trên đường quay về hải thành ngày mai con mới trở về mẹ giờ vẫn ổn chứ ạ tâu ngưng mi nói xong nhìn thoáng qua hạ an lan anh yên tĩnh ngồi ở một bên quay đầu nhìn đèn đường bên ngoài cửa xe ông tâu nghe con gái nói như vậy mới thở phào nhẹ nhõm bà tô đến bên cạnh điện thoại muốn nghe xem con gái nói gì bà giật nhẹ người bạn già của mình ý bảo ông tranh thủ hỏi thăm một chút tình hình ông tâu vội vàng hỏi mẹ con sao bà ấy rất tốt không có chuyện gì lớn người lớn tuổi thì bệnh tật hay tìm tới cửa cũng không phải chuyện gì quan trọng chính con phải chú ý an toàn đừng quá sốt ruột trở về gặp hai nạn xe cộ chắc chắn sẽ rất sợ hãi ở hải thành hơn hai ngày rồi h ã y trở lại ba đã nói an lan rồi nhờ nó chiếu cô con hai ngày để con được nghỉ ngơi bình phục lại tâu ngưng mi nghe xong vội vàng nói không cần đâu ba con không sao cũng không có bị sợ hãi anh trưởng hạ gia còn bận nhiều việc con cũng không thể ở đây q u ấ y dày người ta liên tục được hạ an lan quay đầu mỉm cười anh không sao em thay anh nói với hai bác một tiếng không có phiền hà gì đâu khoe miệng tâu ngưng mi co quáp trong điện thoại ông tô đã nghe thấy hạ an lan bèn nói mi mi con phải thay ba và mẹ con cảm ơn an lan lần này may mà có cậu ấy cô hấp tấp gật đầu vân vân ba yên tâm con nhất định sẽ nói mẹ con bây giờ không còn nghiêm trọng nữa nếu con bị sao sẽ khiến ba lại lo lắng ở hải thành nghỉ ngơi thêm hai ngày sau đó trở về bằng không ba sẽ không an tâm an lan và nhà chúng ta cũng không phải người ngoài phiền t o á i thì cứ phiền t o á i đi tiểu ái không phải đang mang thai sao chờ lúc đứa bé sinh ra ba và mẹ con lại mang thêm ít quả mừng qua tâu ngưng mi cảm thấy có gì đó không đúng lắm tuy nói ba của cô quan tâm cô là chuyện bình thường nhưng mà ông ấy giống như không muốn cho cô về nhà cô không biết có phải là bản thân nghĩ nhiều hay không hay là thật sự có gì đó cô hỏi ba ba sao giống như không muốn con trở về vậy ông tô dù sao cũng là người từng trải ông lập tức phản bác dùng lời chính nghĩa nói ai không cho con trở về kẻ nào dám mi mi à ba chỉ có một đứa con gái là con con có thể thường xuyên quay về thăm ba và mẹ con hay không đều không quan trọng chỉ cần con có thể bình an là chúng ta an tâm rồi ông tô nói một lúc lại khiến trong lòng tâu ngưng mi chua sót lúc cô ở nhà cả nhà đều nuông chiều cô ngay cả mấy đứa cháu cũng biết cô mình là cô gái duy nhất trong nhà nhất định phải bảo vệ tốt cô ở trong nhà cô không phải chịu đến một nửa phần bị khuất lấy c h ồ n g rồi vì cô gả cho người không thuộc về mình cả nhà lại hãy n ấ y nhiều hơn với cô điều này khiến cho tâu ngưng mi cảm thấy có lỗi với bọn họ thật sự cô cũng không có xui xẻo như vậy cô cảm thấy cuộc sống hiện tại như bây giờ cũng không tệ cuộc sống của một cô gái cũng không nhất định phải có đàn ông đương nhiên nếu người đàn ông đó giống như hạ an lan vậy cũng có thể có nhưng mà ai cũng biết điều đó là không thể nào chương 755, coi như em đi cùng anh phần sau ông cụ nói gì tâu ngưng mi cũng không có cẩn thận nghe đại khái đều là nhắc nhở cô chăm sóc bản thân thật tốt đừng lo lắng nghỉ ngơi cho tốt rồi trở về cuối cùng chào tạm biệt nhau tâu h ngưng mi c ú t điện thoại cô hít thở sâu một hơi đưa điện thoại di động cho hạ an lan cảm ơn hạ an lan nhận lấy điện thoại ăn cơm tối chưa ăn mì tôm rồi trở lại thành phố chúng ta đi ăn vài thứ tâu h ngưng mi lắc đầu không cần em đã ăn no rồi nhưng mà anh còn chưa ăn cơm coi như là em đi cùng anh đi hạ an lan nói ra những lời này khiến cho t ô n g ngưng mi thấy mình không thể nói bất cứ lời từ chối nào nữa anh thật sự làm cho người ta khó có thể kháng cự lại được t ô n g ngưng mi hỏi anh tại sao đến giờ này rồi anh còn chưa ăn cơm cũng đã rất muộn rồi thư ký dành lời nói trước thị trưởng của chúng tôi phải tăng ca còn nói ăn no rồi người dễ bị mệt mỏi không thể tập trung tinh thần làm việc được đói khát có thể làm cho người ta giữ được tỉnh táo tâu ngưng mi quay đầu nhìn về phía hạ an lan có chút không vui sao có thể như vậy chứ cảm giác đói rất khó chịu anh cứ làm như vậy không phải là tự làm khổ mình sao hạ an lan mỉm cười không có cách nào công việc hơi nhiều nên cần phải xử lý công việc và con người cái nào quan trọng hơn chứ tiểu ái nói cũng đúng cứ mải mê làm việc đến lúc cơ thể suy sụp rồi muốn điều trị tốt trở lại cũng rất khó khăn thư ký cảm thấy rốt cuộc đã tìm được chi kỷ thừa dịp tâu ngưng mi đang ở đây thị trưởng không dám nổi giận anh tranh thủ nói đúng đúng đúng tôi cũng hiểu điều này nhưng là do thị trưởng của chúng tôi quyết định tôi lại không dám phản đối ngài ấy thường xuyên như vậy có đôi khi bận quá cả ngày cũng chỉ ăn có một bữa cơm lúc tăng ca buổi tối uống trà đặc căn bản không ăn gì cả tâu ngưng mi kinh ngạc nhìn hạ an lan anh thật quá đáng lo rồi em nghĩ anh là một người hoàn hảo như vậy đối với chính mình cũng có thể chăm sóc tốt không ngờ anh lại như vậy đối với bản thân anh cho rằng anh là thần tiên sao cả ngày chỉ có thể dựa vào tiên khí một phút trước tâu ngưng mi cảm thấy hạ an lan chính là một nam thần hoàn mỹ nhưng bây giờ nghe thư ký nói xong cô mới nhận ra anh thực sự cũng chỉ là một người bình thường cách nói này của tâu ngưng mi làm cho thư ký n g h e xong không nhịn được bật cười lời này rất có ý tứ dựa vào tiên khí quả thật không tệ trước kia hắn cũng thực sự cảm thấy thị trưởng của bọn hắn là một nam thần hoàn mỹ có điều về sau ở cùng chỗ nhiều hắn mới biết được nam thần cái gì chứ rõ ràng là một lao hồ ly nghìn năm hạ an lan dây dây cái chán cậu ta nói khoa trương quá rồi làm gì có chuyện nghiêm trọng như thế tâu ngưng mi hừ lạnh một tiếng em thấy không khoa trương một chút nào rõ ràng là rất nghiêm trọng một buổi tối không ăn Khẳng không định nửa ngủ đêm đói không ngủ được, cứ thư ký vừa lái xe vừa nghe hai người họ nói chuyện hắn lắc đầu thở dài thị trưởng vậy mà lại có thể nghe người khác nhắc nhở như vậy còn nghe rất cẩn thận đây đúng là chuyện hiếm thấy sau khi chờ t ô n g ngưng mi nói một lúc trên mặt hạ an lan vẫn như trước không có chút nào không kiên nhẫn từ đầu đến cuối đều mang theo mỉm cười dịu dàng rất kiên nhẫn gật đầu ừ anh biết rồi về sau nhất định sẽ chú ý chương bảy trăm năm mươi sáu cưới phu nhân liền có người quản lá gan thư ký to lên t r e o ghẹo nói để tôi nói cô biết thị trưởng của chúng tôi như vậy là do trong nhà chưa có bà xã nếu cưới phu nhân có người quản khẳng định sẽ không như vậy trong lòng tâu ngưng mi tuy rằng có một chút không thoải mái thế nhưng cô cũng hiểu được đúng là có chuyện như vậy cô gật đầu ừ tôi cũng hiểu được là như thế nếu như kết hôn rồi trong nhà có bà xã liền có người lo lắng mỗi ngày đều có ba bữa có người thúc giục về sau còn có con nữa như vậy sẽ không còn dồn hết sức lực vào công việc hạ an lan đã nhìn nhiều tâu ngưng mi lúc này lời cô nói là rất nghiêm túc không có một chút nào giống như đang đùa anh cười cười kết hôn hay là thôi đi có lẽ trong chuyện hôn nhân này anh vẫn luôn không có duyên phận nếu như gặp không đúng người thì thà không kết hôn thì tốt hơn trên mặt tâu ngưng mi trắng bệnh hạ an lan không phải là nói tình cảnh của cô sao không có tình yêu vội vàng kết hôn chỉ có thể là một cái bi kịch mà cô vẫn còn chưa có bước ra khỏi được nơi bi kịch này cũng không biết đến lúc nào mới có thể thật sự đi ra không gặp được đúng người vẫn là không nên kết hôn thì tốt hơn một lúc sau cô cười khổ t ú i lâu nói anh nói rất đúng nếu như gặp không đúng người thì chuyện hôn nhân cũng sẽ chỉ kết thúc trong bi kịch mà thôi hạ an lan có chút hối hận về lời vừa rồi nói xong anh mới nhớ tới chuyện của tâu ngưng mi anh nói có lẽ đã làm cho câu nghĩ đến chuyện thương tâm của cô anh thật có lỗi khi đã đề cập đến chuyện đau lòng của em tâu ngưng mi lắc đầu nhún nhún vai em thật sự không có thương tâm dù sao việc đã đến nước này với em mà nói cuộc hôn nhân này tuy cũng không tốt nhưng so với việc suốt ngày phải ở cùng một mái nhà với loại đàn ông cặn bã còn tốt hơn nhạc bằng trình đúng là một tên cặn bã thế nhưng anh ta ở nước ngoài không có xuất hiện để em chán ghét trong tay của em cũng có tiền có thời gian không hề cảm thấy vất vả tâu ngưng mi không có cảm giác mình đáng thương trên đời này người đáng thương nhiều lắm cô tính là gì chứ hơn nữa cô đang rất vui vẻ đấy thôi hạ an lan hỏi cô đoạn hôn nhân này là một sai lầm em muốn tiếp tục sai nữa sao có điều trong lòng của anh có ý kiến gì hay không là một người bình thường bất kể là ai biết rõ tâu ngưng mi gặp phải chuyện này đều hy vọng cô có thể rời khỏi nhạc gia sống cho bản thân từ đầu tới cuối cô là một người vô tội người đàn ông kia gây ra tội lỗi cô không nên chịu đựng tâu ngưng mi lắc đầu em không biết có lẽ sẽ vậy thế nhưng em cảm thấy đối với hôn nhân em không nhìn thấy có hy vọng vì vậy em mới cảm thấy ly hôn hay tiếp tục nữa đều không quan trọng hạ an lan nhìn thấy trong đôi mắt luôn luôn trong suốt sáng ngời của tâu ngưng mi lộ ra vẻ mờ mịt còn có tang thương không nên xuất hiện từ trên người cô trong lòng của anh bỗng nhiên tê dần anh vẫn cảm thấy cô nên giống như thanh ti vậy vĩnh viễn đơn thuần vĩnh viễn trong sạch vĩnh viễn không có phiền não trước sau chỉ giống như một thiếu nữ không nên bị phiền não của trần thế làm cho ô nhiễm loại tang thương này thật sự không nên xuất hiện trên người cô cô rất tốt rất thiện lương hạ an lan có chút không hiểu vì sao một cô gái tốt như vậy mà người đàn ông kia lại có thể phụ lòng anh đ ỗ n g nhiên muốn hỏi cô một vấn đề mà có lẽ anh không nên hỏi nếu như có một ngày có một người cho em thấy được hôn nhân vẫn còn tốt đẹp em có muốn ly hôn không vấn đề này anh còn chưa do dự bao lâu liền hỏi đến chương bảy trăm năm mươi bảy anh tin tưởng em sẽ gặp được người đó tâu ngưng mi ngẩn mặt cười cười thực ra em nghĩ tiểu gái kết hôn với du dực cũng rất tốt em thấy họ hạnh phúc nhưng mà em không biết em còn có thể gặp được đúng người nữa không vì thế em không dám giống như anh vừa rồi nói vậy không gặp được đúng người vậy thì kết hôn làm gì chịu khổ sao lời nói này của t ô n g ngưng mi rất hời h ậ n tự như đã sớm không còn để ý đến chuyện hôn nhân của mình đoạn hôn nhân này tuy mang đến cho cô nhiều đau khổ thế nhưng vẫn có một chuyện tốt nhất chính là mang con trai đến cho cô với cô nhạc thính phong chính là sức mạnh để cô có thể kiên trì với tất cả hạ an lan muốn an ủi cô nhưng lại không biết mình nên nói gì anh không muốn để cô sống như vậy nữa nhưng anh không biết mình có thể đứng ở vị trí nào để nói suy nghĩ một lúc anh nói anh nghĩ em sẽ gặp được người đó tâu ngưng mi gật đầu cười nói ừ hy vọng anh cũng thế thư ký ở phía trước nghe thấy đúng là mệt mỏi à hắn thật sự muốn nói một câu hai người rõ ràng đều có ý với nhau nam chưa lập gia đình nữ tuy nói đã lấy chồng nhưng nói giống như chưa lấy cũng không khác biệt lắm thật sự kết hợp tốt ông trời cũng tác thành đều là người đã ba mươi mấy rồi đừng có lảng tránh r u ộ t r ẽ nữa mau khẩn trương đến với nhau được rồi nhìn thật sốt ruột đê có lẽ do nói về một chủ đề có chút nặng nề hai người đều không nói gì thêm nữa đi ra từ trạm thu phí xe chạy thêm một hồi lâu đến tận lúc mệt mỏi rồi thì cũng đã hơn m ộ ư ơ i một giờ đêm tôi ra điện thoại vừa cút bà tô không nhịn được liền hỏi thế nào tình hình như thế nào rồi mi mi nói gì vậy nó cùng ăn lan bây giờ già sao rồi ông tô đặt điện thoại xuống bọn nó bây giờ còn có thể thế nào chứ chắc chắn không thể thoáng chốc mà tiến triển nhanh như vậy được an lan đã đến đón nó hai đứa đang trên đường quay lại thành phố mi mi nói nó định ngày mai trở về tôi bảo nó ở lại hải thành thêm vài ngày nhưng có vẻ nó không đồng ý bà t ô nhíu mày phát sầu nói ai nha ngày mai đã trở về cũng quá vội rồi ông tô chấn an bà còn không phải là do con gái tôi hiếu thuận sao bà nói xem thân thể bà có bệnh con gái suốt ruột liền vội vàng trở về nếu không phải an lan tự mình đến đón nó nó đã phải ngồi trên ô tô đường dài về tô thành rồi bà tô vô bàn một cái ai sớm biết như vậy tôi không nên nói thân thể tôi có bệnh có lẽ nên tìm một cái cớ khác nói mới đúng nếu không ngày mai tôi đi hải thành như vậy mi mi thấy tôi không sao cũng không cần phải trở về nữa ông tô lắc đầu bà à đúng là nghị kê lung tung bà nói với mi mi thân thể không khỏe bây giờ lại chạy đến đó vậy không phải sẽ làm cho nó hoài nghi sao tôi nói này nếu như an lan ngăn cản nó trở về nó nhất định sẽ không về được nếu như an lan không ngăn cản thì mi mi trở về cũng không sao tại sao vậy nhiều cơ hội tốt sao có thể bông bỏ như vậy bà không hiểu tâm lý đàn ông nhất là thằng nhóc hạ gia kia suy nghĩ rất lanh lợi nếu như chúng ta một mực ngăn cản không cho mi mi trở về tám phần nó sẽ biết ý đồ của chúng ta đến lúc đó nó liền nổi lên tâm lý phòng bị chúng ta tác hợp sẽ càng khó khăn chẳng bằng cứ để cho mọi thứ giống như thuận theo tự nhiên ông tô trước khi về hưu cũng là một người từng trải tương đối hiểu rõ lòng người nhất là càng biết rõ hạ an lan này là loại người nào cả người đều là tâm nhãn chương 758 vạn nhất nó lún sâu vào thì phải làm sao đây tâm tư người khác có bảy phần nhanh nhẹn nó so với người khác còn nhiều hơn gấp mười lần nếu như bọn họ cố ý làm quá hạ an lan nhất định sẽ suy đoán được ông nghĩ hạ an lan không phải là loại người thích được gắn ghép tuy ông cũng hy vọng có thể gả con gái cho một người đàn ông tốt thế nhưng chuyện này không nên gấp ai nha chuyện này thật đúng là không dễ làm nghĩ lại năm đó không nên gả mi mi đi có phải tốt không không chừng nó và an lan đã thành đôi rồi bà tô lại đau lòng cho con gái thương tiếc những năm qua ông tô vô vô vào tay bà chuyện quá khứ đã qua rồi bây giờ vẫn là nên nghĩ cho sau này đi tôi nói rồi chuyện của mi mi bà không cần quá sốt ruột nếu như an lan muốn thì nó đã sớm kết hôn quan trọng là nó không muốn vì vậy không cần phải lo lắng nó sẽ bị các cô gái khác c ư ớ p mất tuy hôn sự này người thân như chúng ta đều bằng lòng nhưng nếu như hai đứa nó không muốn vậy chúng ta cũng không thể ép buộc bây giờ tôi chỉ hy vọng mimi có thể sớm nghị thông suốt ly hôn với cái tên x u ấ t sinh nhạc bằng chính kia như vậy cho dù sau này chuyện của nó với hạ an lan không thành vẫn còn có thể gả cho người khác bà tô gật đầu ông nói lời này có lý bọn nó có thể thích lẫn nhau đó mới là quan trọng nhất nhưng nếu như ngay cả người đàn ông như an lan mimi cũng không thích vậy nó còn có thể thích người đàn ông khác sao ông tô thấy lời này của vợ mình nói rất đúng tuy những năm này ông đã sớm về hưu thế nhưng dù sao ông cũng là cán bộ kỳ cự cho dù không hỏi chính sự nhưng những thay đổi về quan chức bên trong bộ máy nhà nước ông vẫn biết do khá nhiều chuyện mấy năm nay ông không ngừng nghe được từ trọng miệng rất nhiều người khen chê không giống nhau về hạ an lan nhưng bọn có có một điểm giống nhau là hạ an lan không đơn giản có năng lực có sức hấp dẫn từ khi thành lập đất nước cho đến nay không ai có thể lên chức nhanh với tốc độ tên lửa như cậu ta đó là một người ưu tú đến mức không gì có thể che giấu được hào quang của cậu ta người đàn ông như vậy rất được phụ nữ yêu thích ông cũng biết được một ít tin tức nghe nói có mấy cô gái tự tử vì hạ an lan nhưng từ đầu tới cuối nó giống như không nhìn thấy ông tô lạnh run đ ỗ n g nhiên lo lắng con gái của mình là một người đơn giản tâm tư trong sáng làm sao có thể đùa giỡn với một tên yêu nghiệt như hạ an lan đừng để đến cuối cùng mimi nhà bọn họ lún sâu vào hạ an lan lại không thèm đếm s ử a đến dù sao hạ an lan cũng quá ưu tú con gái của ông chỉ là một cô gái đơn thuần tuy ông cảm thấy con gái mình là tốt nhất trên đời nhưng người đàn ông xuyên qua cả bùi hoa mà không dính một mảnh lá trên người như hạ an lan gặp qua quá nhiều cô gái ưu tú nó có thể thích mi mi hay không cũng khó nói ông t u càng nghĩ càng lo lắng lúc trước s a o ông lại không nghĩ đến việc này chứ nhiều năm như vậy hạ an lan cũng không tìm phụ nữ giống như nhà tu khổ hạnh chưa từng nghe nói cậu ta đối với nữ sắc để ở trong lòng người đàn ông như vậy hoặc là không thích phụ nữ hoặc là lý trí tỉnh táo đến đáng sợ mặc kệ là khả năng nào đều không ổn con gái của ông là một đứa bén gốc không có sức chiến đấu làm sao có thể đánh thắng được một trận đánh mà thực lực cách xa như thế này bà tô thấy ông bạn già mai không nói gì ông làm sao vậy chỉ trong chốc lát mà ông đã đổ ra một đầu mồ hôi lạnh vậy ông tô đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán tôi lo lắng chương bảy trăm năm mươi chín chỉ có hai người bọn họ lo lắng cái gì lo lắng là đến cuối cùng mimi nhà chúng ta thích hạ alan nhưng cậu ta lại không thích mimi cái này sẽ không đâu chắc chắn sẽ không nó dựa vào cái gì mà không thích mi mi nhà ta tôi chỉ là lo lắng thôi hai vợ chồng già nhìn nhau vốn tâu ngưng mi muốn tìm một quán cơm ăn một bữa nhưng vào đến thành phố cũng đã mười hai giờ rồi trên đường hàng quán sớm đã đóng hết hạ an lan t i ế c hận nói xem ra sau khi trở về cũng chỉ có thể mời em ăn mì tôm rồi tâu ngưng mi bắt được hai chữ quan trọng trở về đúng thế làm sao vậy mặt tâu ngưng mi bỗng nhiên có chút nóng đây là muốn để cô đến ở nhà anh à cái này có được không vậy ở trong nhà anh hiện không còn ai khác bọn tiểu gái đã về thủ đô nếu như cô ở đó chẳng phải là chỉ có hai người bọn họ nghĩ tới nghĩ lui cứ cảm thấy có chút gì đó không hay lắm không không cần hay là cứ để em ở khách sạn đi hạ an lan mỉm cười ở khách sạn trong nhà nhiều phòng như vậy cũng không phải không có chỗ ở tại sao phải ở khách sạn nhà anh dù sao cũng thoải mái hơn khách sạn chứ chưa kể nếu anh để em ở khách sạn không chừng chẳng chờ đến ngày mai ba mẹ anh đã gọi điện g i á o hơn anh rồi em cảm thấy làm phiền anh quá thư ký lắc đầu phiền gì chứ chút chuyện ấy giữa nam nữ có gì mà phiền thoái đâu thật muốn dứt khoát đem hai người bọn họ đem đóng thành một khối sẽ không phiền gì đâu em hạ an lan chợt nghĩ tới một nguyên nhân khác anh nở nụ cười lắc đầu em không muốn ở nhà anh chẳng lẽ là sợ anh đối với em anh chưa nói xong tâu ngưng mi đã vội vàng lắc đầu không không không em không phải có ý đó anh tuyệt đối đừng hiểu lầm anh là người tốt làm sao sẽ giống như vậy chứ em chỉ là cảm thấy em đã làm phiền anh nhiều như vậy còn muốn đến nhà anh q u ấ y dày nữa nên trong lòng băn khoăn thực ra trong lòng tâu ngưng mi chính là nghĩ không phải em sợ anh làm gì với em mà là em sợ em sẽ không nhịn được với anh trên người hạ an lan giống như là có ma lực mỗi một giây đồng hồ trôi qua cũng làm cho cô cảm thấy càng khó kháng cự hơn cô rất sợ với tốc độ như vậy không chừng chẳng cần đợi đến mai cô đã rơi vào tay giặt rồi hạ an lan lắc đầu cười em à anh đã nói với em rất nhiều lần rồi đừng khách khí với anh mà em chẳng chịu nghe lời này trong mười phần có mang theo một phần cưng triều thật sự khiến cho người khác không có cách nào nắm bắt tâu ngưng mi nghe mà trong lòng phát run hai l ô t hai đều mềm lũn g em cũng không phải là khách khí với anh em cô chính là sợ bản thân mình không kiềm chế được như vậy thì hỏng bét xe lái vào khu cư xá dừng lại ở trước cửa nhà hạ an lan thị trưởng tô tiểu thư đã đến nơi rồi hạ an lan cầm lấy áo khoác đưa cho tâu ngưng mi bên ngoài trời lạnh em choàng cái áo khoác này lên đi không cần đâu đã đến cửa nhà rồi vào rất nhanh thôi hạ an lan trực tiếp cầm lấy áo khoác cưỡng ép khoác lên người tâu ngưng mi em là con gái không thể để bị lạnh nghe lời khoác vào đi tâu ngưng mi có thể cảm nhận được hô hấp ấm áp của anh thổi trên mặt cô một giây này cô cảm thấy mình giống như đã uống vài bình rượu thật chóng mặt cả người đều say sau khi xuống xe anh mở cửa cho tâu ngưng mi để cô xuống quay người nói với thư ký cậu đi về nghỉ ngơi trước đi chương bảy trăm sáu mươi phong bếp không xứng với anh thư ký cực kỳ vui vẻ vốn tưởng rằng cả đêm nay phải phụng đổi thị trường tăng ca cả đêm không nghĩ tới lại được nghỉ ngơi đây quả thật làm cho người ta thấy vui mừng hắn vui vẻ nói vâng ngày mai tôi dậy sớm đến đón ngài hắn vụng trộm liếc nhìn tâu ngưng mi cười nói chúc cô đêm nay ngủ ngon giấc ánh mắt hạ an lan trượt lạnh thư ký sợ đến mức vội vàng lái xe đi khỏi mở cửa phòng sờ đến công t ắ c bật đèn c ạ c h một tiếng căn phòng đen kịt rốt cuộc đã có ánh sáng hạ an lan n h ư n g ư ờ i mời vào tâu ngưng mi cầm theo áo khoác của hạ an lan bước vào phòng đây không phải là lần đầu cô tới nơi này thế nhưng lúc này cô rất hồi h ộ trái tim đập loạn nhịp dù sao đêm nay chỉ có hai người bọn họ hạ an lan bật hết đèn của phòng khách lên em ngồi trước đi anh đi lấy cho em cốc nước anh cầm đến bình nước sau đó mới nhớ tới căn bản không có nước cấm cái đó anh đi đun ít nước cấm hôm qua không có về nên không còn nước cấm ở trong nhà tâu ngưng mi cầm áo của hạ an lan đặt nhẹ lên ghế anh đừng đi để em đi đun cho em cũng tiện nhìn xem trong bếp có gì ăn được không ăn mì tôm cũng không tốt cho sức khỏe em là khách sao có thể để cho em làm anh còn là thị trưởng đó thôi phòng bếp không xứng với anh một chút nào chưa kể em cũng không phải là lần đầu tiên vào bếp của anh cứ để em vào tâu ngưng mi sắn tay háo đi vào p h ò n g bếp tìm một vòng cuối cùng cũng tìm được mấy quả trứng gà hai quả cà chua còn có một ít mì sợi cô lắc đầu nhà không có phụ nữ thật sự vắng lặng như không có người ở trước kia lúc tiểu gái ở đây trong tủ lạnh chất đầy nguyên liệu nấu ăn bây giờ hoàn toàn ngược lại không còn gì cả đồ ăn vặt cũng không có tâu ngưng mi thực sự cảm thấy phụ nữ có thể không cần đàn ông nhưng đàn ông thật sự nên cần có một người vợ cô hỏi hạ an lan ăn mì được không mì trứng gà cà chua thế nào hạ an lan gật đầu đương nhiên là được có thể không phải ăn mì tôm là rất ổn rồi em không biết chứ anh thực sự rất ghét ăn mì tôm tâu ngưng mi mỉm cười xem ra là do trước kia anh ăn quá nhiều vậy anh chờ một lát em sẽ xong ngay thôi lần này yên tâm đi lần này chắc chắn sẽ không giống như lần trước không khói như nấu cơm anh đi ra ngoài trước đi em làm một lúc là được ừ tuy miệng nói ừ nhưng người không hề động đậy tựa vào khung cửa lười biếng nhìn tâu ngưng mi vẻ mặt anh rất mệt mỏi thế nhưng không làm giảm nửa phần khôi ngô của anh còn làm cho anh c ó thêm nhiều hơn một phần ý vị khó nói lên lời ánh mắt của anh bình thản ấm áp chăm chú nhìn bóng lưng của tâu ngưng mi tâu ngưng mi dùng dao cắt thành một hình chữ thập trên quả cà chua đợi nước sôi thì cho vào nước còn chưa sôi cô biết hạ an lan còn chưa rời khỏi bị anh nhìn chằm chằm khiến cô có chút bối rối trong lòng anh đi ra ngoài trước đi đừng đứng ở đây nữa sau lưng có một đôi mắt nhìn theo khiến cho cô thấy không được thoải mái không có cách nào nấu ăn tốt được tóc hạ an lan có chút rối mấy sợi tóc rơi xuống trước mắt làm cho bộ dáng nghiêm túc ban ngày của anh thay đổi thoạt nhìn giống như một học sinh anh cười nói hơi mệt tựa vào đây nghỉ ngơi một chút cần nghỉ ngơi thì hãy ra ngoài ngồi đi em sắp xong rồi ngồi một mình quá buồn chán có hai người chúng ta ở đây chỉ có thể tìm em nói chuyện t h ế m chương bảy trăm sáu mươi mốt anh sờ soạng tay cô tâu ngưng mi siết chặt ngón tay đúng vậy nơi đây chỉ có hai người bọn họ nói thế không sai nhưng sao câu nghe thấy cứ có cảm giác có chút là lạ có điều chắc là do cô suy nghĩ quá nhiều hạ an lan không có ý kia đâu vậy anh muốn nói chuyện gì em cứ tùy tiện nói gì đó đi cái gì cũng được anh muốn nghe em nói chuyện một câu nói đơn giản có điều tâu ngưng mi nghe xong hết lần này tới lần khác lại đỏ mặt em thật sự không biết nói gì cuộc sống của em rất đơn giản buồn thẻ không bằng anh nói đi trước đây anh một mình ở bên ngoài làm việc cũng như thế này sao cô nhanh chóng nói sang chuyện khác trong lòng của cô đang gào thét hạ an lan này sao có thể như vậy chứ đẹp trai đã phạm quy rồi còn hết lần này tới lần khác tùy tiện nói một câu giống như là rất thâm tình rõ ràng ánh mắt của anh nhìn cô rất đơn giản nhưng cô lại luôn có cái ảo giác giống như anh đang nhìn tình nhân vậy hạ an lan hiểu rõ tâu ngưng mi hỏi về cái gì một mình ăn uống cũng không có ý nghĩa huống chi còn phải tự mình làm nên hiển nhiên là tiết kiệm được gì thì nên tiết kiệm đi cuộc đời này chuyện cô độc nhất chính là ăn cơm một mình hạ an lan không thích cái cảm giác như thế này vì thế anh chủ yếu ăn mì tôm hạ an lan gật đầu đúng vậy tâu ngưng mi bĩu môi anh thật đúng là có sức chịu đựng tốt đó ăn mì tôm nhiều năm như vậy mà không phát nôn sao coi như không tệ dù sao anh không phải người can ăn điểm này anh nghĩ em cũng biết lời này của hạ an lan ám chỉ gì tâu ngưng mi đều hiểu cô đỏ mặt nói anh anh còn nói chúng ta có thể không nói đến chuyện này được không em cũng biết sai rồi thật là mất mặt hạ an lan khẽ cười ra tiếng được không nói nữa là anh quá hẹp hòi rồi nồi nước rốt cuộc cũng sôi tâu ngưng mi vội vàng quay người tắt lửa sau đó cho vào một ít cà chua động tác của cô rất trôi chảy cho thấy rõ ràng là có thường xuyên nấu cơm hạ an lan ở một bên nhìn không lên tiếng chuyện đứng yên lặng như vậy nhìn một người nấu cơm là việc anh chưa từng nghĩ mình sẽ làm nói chuyện phiếm với t ô n g ngưng mi là một chuyện rất dễ dàng không cần đắn đo cũng không cần lo lắng gì cả cô là người khiến cho người ta cảm thấy được thả lỏng rất vui vẻ những cô gái xinh đẹp không hiếm thấy nhưng có thể cho người khác thấy thoải mái từ tận đáy lỏng lại rất ít thái cà chua xong t ô n g ngưng mi chuẩn bị xào trứng gà cà chua lúc đem trứng gà đổ vào vào dầu nóng mấy giọt mờ bắn lên vừa vặn chúng vào tay cô tâu ngưng mi kêu lên một tiếng hạ an lan bước nhanh đến cầm chặt tay tâu ngưng mi làm sao vậy tay tâu ngưng mi khe run anh anh sờ soảng tay của cô cô vội vàng lắc đầu không có việc gì là bị mờ bắn vào một chút không có gì đáng ngại để anh xem nào tâu ngưng mi cảm thấy mặt mình nóng lợi hại liên tục lắc đầu đây không phải chuyện to tắc gì sao thức a n bị dầu bắn là chuyện quá bình thường anh cứ đứng một bên đi đừng để bắn vào người trứng gà sắp cháy rồi cần phải làm nhanh lòng cô đang rối loạn chỉ muốn hạ an lan mau chóng rời khỏi bằng không thì cô không có cách nào tập trung bữa ăn hôm nay không biết có thể làm xong hay không hạ an lan đứng ở bên cạnh nhìn tâu ngưng mi thành thục cầm lấy cái xẻng lật trứng gà ở trong c h ả o dầu tay thật sự không sao chương bảy trăm sáu mươi hai đương nhiên là em quan trọng đương nhiên không sao đây là chuyện quá bình thường ra cũng sẽ chỉ đỏ một chút thôi hạ an lan quay người đi ra ngoài tâu ngưng mi thở phào cũng may anh đã đi ra bằng không thì thật sự không có cách nào nấu nổi cơm thế nhưng còn chưa được một lúc cô còn chưa xào xong cà chua trứng hạ an lan đã quay lại trong tay còn cầm một lọ thuốc đây là thuốc t r ị phòng đấy bôi một chút đi tâu ngưng mi lắc đầu a không cần không cần chỉ là bị dầu bắn vào một chút đâu cần phải b ô i thuốc hạ an lan bắt lấy cổ tay của cô nhìn thấy ở m u bàn tay chỗ bị nước sôi bắn vào đã đỏ lên m u bàn tay đỏ thế này còn nói không có việc gì tâu ngưng mi cảm thấy tay của anh quá nóng còn nóng hơn cả dầu sôi tay của cô run rẩy tim đập rộn ràng thật sự không có việc gì để em nấu ăn xong rồi bôi thuốc có được không anh ở bên cạnh chờ em một lúc mười phút thôi và không nếu bôi xong thì bao nhiêu công nấu ăn lại lãng phí hạ an lan không để ý cô đổ ra một ít thuốc bôi thẳng lên mu bàn tay tâu ngưng mi hai anh bôi thuốc thì em nấu cơm sao đây hạ an lan nghiêm mặt nói em quan trọng hay là cơm quan trọng nhưng em không sao mà đương nhiên là cơm quan trọng hơn a chán của tâu ngưng mi bị búng một cái đau cô kêu lên một tiếng xoa xoa cái chán bị búng u oán nhìn hạ an lan sao anh lại búng em chứ vẫn còn phải tiếp tục làm cơm đó hạ an lan vén tay háo lên còn phải làm gì nữa để anh anh có lẽ thôi đi anh có điểm nào biết nấu ăn vậy trong ánh mắt tâu ngưng mi người như hạ an lan vốn không nên vào bếp hạ an lấy lấy cái môi từ trong tay cô vậy em nhìn thử chút đi anh chưa từng nấu cơm thế nhưng không có nghĩa là anh thật sự không làm được việc này sự thật đã chứng minh hạ an lan thật sự là một người có năng lực học tập siêu cấp mạnh mẽ cho dù là loại chuyện nấu cơm này anh chưa từng làm qua thế nhưng làm từng bước theo lời tâu ngưng mi anh đều có thể hoàn thành vô cùng chuẩn xác mười phút sau bê tô mì đi ra tâu ngưng mi ngửi mùi vị nhìn vẻ ngoài của nó đều thấy kinh ngạc cô hỏi hạ an lan trước kia anh có biết nấu ăn sao trước kia anh chỉ biết đủ nước hạ an lan bê ra hai bát mì cầm đũa ra ăn thôi a tâu ngưng mi vội vàng lấy ra hai đôi đũa đi theo sau hạ an lan ra ngoài đặt xuống hai bát mì hạ an lan nói nếm thử xem mùi vị như thế nào đây đúng là lần đầu tiên anh nghiêm chỉnh nấu ăn lúc trước tiểu hãy còn trong nhà mặc dù anh có vào trong bếp giúp đỡ thế nhưng cũng chỉ là giúp rửa rau mà thôi tâu ngưng mi lấy đua gắp một miếng lên trước mặt thổi thổi cẩn thận đưa vào miệng mùi vị này khiến cho khuôn mặt cô đ ố n g lộ ra vẻ tươi cười ừ thật là ngon mặn nhạt vừa phải không ngờ lần đầu tiên anh nấu ăn vậy mà cũng có thể nấu ngon như vậy anh đúng là một thiên tài trên đời này chắc không có gì anh không biết nhỉ khoe môi hạ an lan c o n g lên ngon là vì có em ở bên cạnh chỉ đạo tốt nếu như không có em hôm nay có lẽ sẽ không có bữa cơm này mặt tâu ngưng mi hơi đỏ lên em chỉ là nói hai câu mà thôi anh cái gì cũng biết rồi anh thật lợi hại lời này là cô thật lòng nói ra vụng trộm liếc nhìn hạ an lan tràn đầy súng bái hạ an lan hỏi cô tay còn đau không thâu ngưng mi lắc đầu cô không đau mặt cô chỉ có chút nóng chương bảy trăm sáu mươi ba nên lấy mẫu đàn ông như thế nào không đau chỉ là một vết thương nhỏ cũng không tính là gì cả anh không biết chứ lần đầu tiên em nấu cơm dầu nóng còn bắn tung tóe lên mặt nấu ăn đúng là một việc rất vất vả em ở nhà thường xuyên phải làm à vâng dù sao trong nhà cũng chỉ có hai mẹ con em tuy cũng có thuê hai b ả n mẫu nhưng em là mẹ nó cũng không thể để cho con của mình từ nhỏ đến lớn chỉ ăn cơm người khác nấu em cũng muốn cho nó biết cơm của mẹ có mùi vị gì hạ an lan nhìn cô nói em đúng là người mẹ tốt tâu ngưng mi nhốn nhún vai em cũng chỉ có thể làm được cho nó những thứ này thôi dù sao nó cũng không có cha nếu em không cho nó nhiều yêu thương vậy nó phải làm sao đây thôi không nói những chuyện đáng ghét này ăn cơm thôi ừ ă n cơm thôi bữa tối ăn một cách liên l ặ n g t ô n g ngưng mi muốn đi rửa bát lại bị hạ an lan ngăn lại tay em bị thương không nên động vào nước để anh rửa bát cho tay hạ an lan cầm bát đua đi vào phòng bếp nhìn bóng lưng của anh khuôn mặt t ô n g ngưng mi nhịn không được hiện lên vẻ si mê cuộc đời này sao lại có người đàn ông tốt như vậy những người đàn ông khác so với anh là gì chứ hoàn toàn không thể so được mà gặp qua người ưu tú như vậy về sau cô muốn ly hôn muốn lập gia đình thì phải tìm hình mẫu như thế nào mới tốt đây tâu ngưng mi có chút hối hận ngày hôm nay cô thật sự không nên cùng hạ an lan đi máy bay trở về nếu như cô vẫn luôn giữ thái độ đối địch với anh vẫn nghĩ anh không phải là người tốt bây giờ cũng sẽ không có tư tưởng này hạ an lan từ trong phòng bếp đi ra thấy tâu ngưng mi đang ngẩn người đi đến trước mặt cô cũng không có phản ứng hạ an lan xua xua tay trước mặt cô đang nghĩ gì vậy tâu ngưng mi vô thức nói nghĩ sau này nên gả cho mẫu đàn ông như thế nào hạ an lan xứng sở lấy kiểu đàn ông như thế nào không phải lúc trước cô còn nói không ôm hy vọng với hôn nhân vì sao bây giờ lại nghĩ sau này gả cho mẫu đàn ông như thế nào chẳng lẽ nhanh như vậy đã nghĩ thông suốt rồi thâm tư của phụ nữ thật đúng là thất thường trong lòng anh chợt có chút không thoải mái anh hỏi vậy nghĩ được chưa nghĩ kỹ rồi chắc là không lấy ai được vì sao bởi có lẽ em sẽ không tìm được một người giống như tiếng của tâu ngưng mi t r ợ t i m bặt bởi vì cô đã lấy lại tinh thần ý thức được bản thân đã nói gì tâu ngưng mi cảm thấy có chút mất mặt vội vàng nói anh m u ố n anh tắm xong rồi sao vừa rồi cô chưa nói xong khiến cho hạ an lan cảm thấy hứng thú vừa rồi em định nói gì tâu ngưng mi hoảng loạn nói không có gì em vừa rồi không định nói gì cả cả ngày hôm nay mệt nhọc anh nhất định mệt chết phải không cũng đã muộn rồi nên tranh thủ thời gian nghỉ ngơi đi cô không thể để cho hạ an lan biết là cô định nói sau này có lẽ sẽ không gặp được một người đàn ông ưu tú như anh hạ an lan cũng không truy đến cùng em cũng thế nghỉ ngơi sớm chút đi em c ó thể ở trong căn phòng lúc trước tiểu ái ở chứ không cần em có thể ở trong căn phòng lúc trước thanh ti ở phòng của tiểu gái là chỗ hai vợ chồng nhà người ta ở cô cảm thấy mình và o ở không tốt lắm ở trong phòng của thanh ti ổn thỏa hơn được phòng ở đây em cứ tùy ý chọn anh đưa tâu ngưng mi đến trước cửa phòng của thanh ti ở lúc trước vậy ngủ ngon nghỉ ngơi cho tốt tâu ngưng mi siết chặt ngón tay anh cũng thế chúc ngủ ngon chương 764, m u ố n muốn cùng anh phát sinh chút gì đó tâu ngưng mi không biết vì sao cảm thấy bầu không khí lúc này trở nên có chút kỳ lạ anh không hề động đậy cô cũng không biết phải nói gì cuối cùng đành phải cười cười đẩy cửa đi vào trong đóng cửa lại t ô n g ngưng mi dựa vào cánh cửa thở dài một hơi gại gãi đầu hôm nay đúng là một ngày không yên ổn thời gian đã là hơn một giờ sáng nếu không ngủ thì trời cũng sắp sáng nhưng t ô n g ngưng mi lại không thấy buồn ngủ cô không biết người ngoài cửa đã rời đi chưa muốn mở ra xem thử lại cảm thấy có chút ngại ngùng một lát sau có tiếng đập cửa vang lên tâu ngưng mi sững sờ vội vàng buộc lại tóc hít một hơi thật sâu rồi mở cửa phòng trong tay hạ an lan cầm một bộ đồ ngủ sơ mi trên người anh đã cởi bỏ ba cốc áo lộ ra xương q u a t xanh cùng một ít cơ ngực tâu ngưng mi nhìn thấy mà thiếu chút nữa chạy cả nước miếng hạ an lan nói đây là đồ ngủ của anh chưa từng mặc qua em không mang hành lý về vậy đêm nay cố mặc tạm bộ này được chứ tâu ngưng mi vội vàng thu hồi ánh mắt đ ô i rối nói có có thể cảm ơn anh cô đưa tay ra nhận lấy bộ ngủ màu xám từ tay hạ an lan đi ngủ sớm một chút đi tâu ngưng mi gật đầu anh cũng thế hạ an lan quay người định đi tâu ngưng mi đột nhiên lên tiếng này anh quay người dừng lại sao vậy còn có việc gì sao không không có gì tâu ngưng mi lắc đầu ngủ ngon ngủ ngon đóng cửa tâu ngưng mi vô ngực hai cái cũng còn may vừa rồi suýt chút nữa là nói lời không nên nói cô đúng là bị mê hoặc đến mất lý trí rồi thiếu chút nữa thì hỏi nếu như không ngủ được có thể tới tìm anh nói chuyện phiếm không loại lời này nếu nói ra lời này không chừng ánh mắt của hạ an lan nhìn cô lập tức sẽ phát sinh biến hóa tâu ngưng mi vô vô mặt mình tỉnh tỉnh một cô gái đã kết hôn còn có con vậy mà lại nghĩ linh tinh gì chứ chẳng lẽ cô thật sự muốn phát sinh chút gì đó mặc kệ đi tắm rửa đã tâu ngưng mi lấy máy điện thoại đã tắt ra sạc cầm lấy đồ ngủ đi vào phòng t ắ m tắm rửa xong đi ra cô vẫn chưa thấy buồn ngủ nằm ở giường bật mấy điện thoại nhìn thấy có mấy tin nhắn từ con trai cô gửi tới tất cả đều là hỏi cô đang ở đâu người thế nào rồi cô nhìn thấy tin nhắn thì nhất định phải gọi cho nó tâu ngưng mi cười hắc hắc tiểu t ử thối vẫn còn rất quan tâm cô ra sao bây giờ có lẽ con trai đã ngủ rồi không cần gọi điện thoại nữa kẻo lại đánh thức nó cứ nhắn một tin trước là được rồi tâu ngưng mi con trai mẹ rất khỏe không có việc gì tại điện thoại hết tin nên không biết con nhắn tin bà ngoại con sức khỏe không tốt mẹ đến tô thành thăm bà rồi về nhà bây giờ mẹ đang ở hải thành hôm nay sốt ruột chờ về lại không có chuyến bay nên đi nhờ máy bay riêng của hạ an lan để về trước gửi xong tin nhắn tâu ngưng mi liền chuẩn bị đi ngủ câu nghĩ giờ nhạc thính phong chắn hẳn đã ngủ rồi nhưng không nghĩ tới vừa để điện thoại xuống tin nhắn đã đến nhạc thính phong mẹ đi cùng máy bay của hạ an lan trở về vậy giờ mẹ đâu rồi đang ở đâu tâu ngưng mi nhìn không phải chứ thằng nhóc này còn chưa ngủ sao chẳng lẽ thấy cô không ở nhà nên thức đêm chơi điện tử tâu ngưng mi vội nhắn lại sao con còn chưa ngủ con muốn làm gì hả có phải đang chơi điện tử không nhạc thính phong bây giờ tạm không nói chuyện này mẹ rốt cuộc là đang ở đâu đừng nói lảng sang chuyện khác mẹ đừng c ó n ó i là đang ở cùng chỗ với hạ a lan đấy chương bảy trăm sáu mươi lăm cô nam quả nữ ở cùng một phòng con trai giống như rất suốt ruột tâu ngưng mi nhữ mày đương nhiên là ở nhà của hạ an lan rồi tin nhắn vừa gửi qua chuông điện thoại tâu ngưng mi đã văng lên cô lập tức cầm điện thoại lên nói tiểu từ thối sao con còn chưa ngủ đợi mẹ trở về nhất định sẽ tịch thu máy chơi game của con có điều nhạc thính phong lại không có một chút sợ hãi nào cậu hỏi thẳng mẹ đừng nói linh t i n h nữa bây giờ mẹ đang ở nhà của hạ an lan một mình nhà cậu khá là để chuyện này ở trong lòng bây giờ tâu ngưng mi không hề thấy hạ an lan là một người xấu vì vậy hiện cũng không lo lắng ở một mình cùng hạ an lan cô nói tất nhiên không phải hạ an lan đưa mẹ trở về bác ấy cũng ở đây mà vốn mẹ muốn ở khách sạn không muốn phiền thoái người ta nhưng mà ông bà hạ ra muốn bác ấy chăm sóc mẹ bác ấy nói mẹ ở khách sạn thì không biết an nói sao vì vậy mẹ trở về cùng bác ấy tâu ngưng mi cảm thấy chuyện này không có gì sai toàn bộ quá trình đều là hạ an lan chăm sóc cô cũng không có gì vượt quá phận ngược lại là cô ở nhà người ta mới đem thêm phiền thoái nhạc thính phong nghe xong chỉ muốn chạy đến trước mặt mẹ cậu đem mẹ cậu lay cho tỉnh táo lại tâu ngưng mi mẹ có thể biết suy nghĩ hơn một chút không dùng thêm cả đầu góc nữa được chứ bác ấy bảo không có cách nào ăn nói vậy mà mẹ cũng theo bác ấy về nhà hôm nay có phải mẹ v ứ t nào ở nhà không đem theo à con đã nói với mẹ rồi vậy mà đều quên cả mẹ tránh xa bác ấy ra một chút cho con nhạc thính phong cảm thấy từ góc độ của một người nam giới nhìn hạ an lan chính là một người có tâm tư đen như than vậy kiểu đàn ông này cậu cũng đoán ra được chỉ cần bác ta muốn cho dù là có nhiều hơn mười cái đầu cũng không thể đấu lại được nhất là mẹ cậu lại ngây ngốc đơn thuần như vậy hoàn toàn là một người phụ nữ thật thà bị chú ấy tính bán đi khéo cũng không biết tâu ngưng mi thở dài con trai của cô vẫn chưa hiểu rõ hạ a n lan con đường h ộ i không có xấu như con nghĩ đâu vốn mẹ muốn tránh xa một chút nhưng bà ngoại con bị bệnh mẹ vội vàng đi thăm bà nhưng hôm qua chuyến bay gần nhất đến tô thành lại không có vừa đúng lúc hạ an lan đi thủ đô có việc buổi trưa phải đi bác ấy lại có máy bay riêng vì vậy mẹ mới đi cùng bác g ở ỵ điển hải thành nhạc thính phong hừ lạnh một tiếng a vậy sao đêm nay còn chưa tới thăm bà ngoại đây chẳng phải là n g o ạ i ý muốn sao xuống máy bay bác ấy cho người lái xe đưa mẹ về tô thành vốn không định ở lại n h ư n g ai ngờ vừa ra khỏi thành phố đi trên đường cao tốc lại xảy ra thai nạn xe cộ may mắn mẹ phúc lớn mạng lớn bằng không thì con không còn được thấy mẹ rồi nữa có biết không tâu ngưng mi cảm thấy chút nữa cần phải giải thích một chút với con trai để cho nó đừng hiểu lầm về hạ an lan nữa người ta thật sự là một người tốt nhạc thính phong nhiễm mày lập tức hỏi vậy mẹ không sao chứ đương nhiên mẹ không sao bằng không thì ai đang nói chuyện với con đây nhưng mẹ không thể về nhà cùng bác ấy đó là một con cáo giả mẹ không thể đùa được với bác ấy đâu đợi trời vừa sáng mẹ hay đi khỏi đó có biết chưa nếu không phải vì trời tối nhạc thính phong sẽ bắt tâu ngưng mi rời khỏi ngay bây giờ cô nam quả nữ ở cùng một phòng quỷ mới biết sẽ phát sinh cái gì nếu xảy ra thật cậu cũng không ngăn được tâu ngưng mi ngồi ở giường nghiêm túc nói con trai con thật sự hiểu lầm hạ an lan rồi c o n nói người n xem một người ưu tú ưu h ư a n h phụ như h ta, muốn có kiểu phụ nữ như nào n có c ẳ g được, cần gì p h ả i có ý k h á c với mươi ộ t n g sáu một người đàn ông tốt đáng tiếc không thể chạm vào người ta cũng chỉ đơn giản là chiếu cố mẹ muốn để quan hệ hai nhà chúng ta phát triển hơn người ta thật sự rất tốt mẹ biết vì sao con lo lắng việc mẹ ở nhà anh ta không phải là sợ anh ta sẽ làm gì mẹ sao nhưng mà vốn không có a suốt một đường anh ta liên tục chiếu cố mẹ rất lịch sự và lễ phép không có cư xử xấu một chút nào ngay lúc đó nhạc tính phong liền cảm thấy không bình thường mới chỉ một ngày mẹ cậu đột nhiên thay đổi cách nhìn với hạ an lan cái này không khỏi quá nhanh rồi tên kia rốt cuộc đã cho mẹ cậu uống thuốc gì vậy việc này tuyệt đối có m ở ám bên trong mẹ mẹ nói thật cho con đi có phải mẹ có ý nghĩ gì rồi không hả trong lòng tâu ngưng mi giật mình một cái thằng nhóc này sao lại đột nhiên hỏi vậy mẹ mẹ có thể có ý nghĩ gì chứ sao con lại nghĩ thế chứ điều này sao có thể được tư nhỏ nhạc thính phong đã cùng tâu ngưng mi sống nương tựa vào nhau không có ai có thể hiểu mẹ cậu hơn cậu vừa rồi trong lời mẹ nói đều là căng thẳng cậu làm sao nghe không hiểu rõ ràng là mẹ đã dao động rồi mẹ có hứng thú với cái tên hạ lan kia mẹ là mẹ của con con còn không hiểu mẹ sao con khẳng định là mẹ đã có tâm tư khác đối với hạ an lan rồi con nói với mẹ tốt nhất là mẹ nên sớm bóp nát cái suy nghĩ trong đầu mẹ đi con không phản đối mẹ đi tìm cha dượng cho con nhưng không thể là hạ an lan kia mẹ không thể chọn b ắ t ấy tâu ngưng mi nghe thấy hai chữ cha dượng này liền đỏ mặt lên cô thật sự có suy nghĩ này nhưng mà cũng chỉ là mơ mộng h a o huyền cô vội vàng nói con nói linh tinh gì đấy cha dượng gì mà cha dượng điều này sao có thể lời này hai chúng ta nói với nhau thôi con đừng ở trước mặt người ngoài nói đó nếu để cho người ta nghe thấy rất không hay chưa kể cho dù mẹ nhìn chúng người ta người ta cũng chưa chắc sẽ coi trọng mẹ lời cuối cùng tâu ngưng mi nói vô cùng nhỏ cô vốn nghĩ nhạc thính phong không nghe thấy không nghĩ tới cậu lại nghe thấy rồi cậu nói còn nói không có lời đã hiện ra hết rồi con nói với mẹ mẹ cũng đừng giả vờ giả vị tuy mẹ không thông minh nhưng trong chuyện này mẹ nhất định phải hiểu rõ hạ an l a n này tuyệt đối không thể có tư tưởng gì với bác ấy mẹ hiểu chưa tâu ngưng mi gật đầu liên tục ừ ừ ừ mẹ biết rồi mẹ tuyệt đối không có tâm tư gì hết cho dù mẹ có suy nghĩ đen tối đó người ta cũng t r ư ớ n g mắt thôi con c ũ n g đừng lo lắng linh tinh ha ha mẹ biết là tốt rồi tiểu đàn ông này mắt cao hơn đầu thể hiện khách khí với mẹ nhưng trong lòng không biết nghĩ như thế nào với mẹ đâu là một người đàn ông tuy còn chưa trưởng thành thế nhưng nhạc thính phong nhìn là hiểu cậu cũng không tin lão hồ ly hạ an lan kia không có suy nghĩ đen tối với mẹ cậu cái tên âm hiểm xảo trái như vậy nói không chừng còn cảm thấy hứng thú với kiểu người ngây thơ như thỏ của mẹ cậu ngày đó chính cậu tận mắt nhìn thấy hạ an lan trêu ghẹo mẹ cậu như thế nào có điều lời này nhạc thính phong tuyệt đối sẽ không nói ra bằng không mẹ cậu biết hạ an lan có ý với mình lại có tư tưởng kia Tốt nhất nên là đả k í chương bảy trăm sáu mươi bảy vì vậy mẹ nhìn chúng hạ an lan con trai mau ngủ đi sáng mai con còn phải đi học đấy nhạc thính phong ấp đúng một hồi nói a con biết rồi mẹ không còn gì nói với con nữa sao tâu ngưng mi lắc đầu không còn a không phải là đã nói xong cả rồi sao cũng đã muộn rồi con tranh thủ ngủ sớm đi không thì sáng mai đi học muộn lại bị phạt đứng sau này các thầy cô lại gọi mẹ đến trường nhạc thính phong không nói chuyện mẹ cậu thật không biết dùng đầu vóc đúng thời điểm gì cả cậu đã hỏi vậy rồi mà mẹ còn không nhớ tới sao một lúc sau cậu rất không vui nói con cút máy đây cũng may cuối cùng tâu ngưng mi đã nhanh trí con trai đợi chút gì vậy không phải là muốn con cút m á y sao mẹ còn có gì chưa nói xong tâu ngưng mi hỏi con mất hứng như vậy có phải là muốn biết tin tức về t h a n h ty không con trai không lên tiếng tâu ngưng mi cảm thấy mình đã hỏi đúng rồi cô b u môi cười hắc hắc tiểu t ử thối con muốn biết thì cứ nói với mẹ cần gì phải ra vẻ chứ trước mặt mẹ con còn cố chấp làm gì còn muốn để cho mẹ đoán nữa mẹ suýt không đoán ra thật đó con nói có phải không nhạc thính phong tiêu ngạo nói mẹ có nói hay không không nói thì còn cút máy tâu ngưng mi cười nói được được được mẹ nói là được chứ gì con muốn hỏi gì nào đầu bên kia điện thoại trầm mặc một hồi nhạc thính phong mới mở miệng hỏi cô cô bé ấy thế nào rồi đương nhiên rất tốt được làm chị nên mỗi ngày đều rất vui vẻ hơn nữa hôm qua lúc mẹ đi đúng lúc thanh thi đại diện trường học của nó đi tham gia thi đua học tập không chừng còn có thể đoạt giải đó thanh thi học khá tốt nó nói để bài thi nó đều làm được a nhạc thính phong r ử a vào giường nghe nói đến chuyện học hành tâu ngưng mi cảm thấy cô có một đống chuyện để nói với con trai con trai con xem thanh thi người ta học tập thật tốt cả năm học đều đứng vị trí đầu tiên đấy nghe này không phải là mẹ nói con đâu nhưng con thật sự kém tiểu thanh ti ở điểm này con phải học tập thanh ti một chút đi thành tích học tập của con kém như vậy về sau nhờ không thi được đại học thanh ti nhà người ta đã học vượt trội rồi con muốn theo đuổi cũng khó khăn có cô bé nào lại không thích chàng trai ưu tú chứ mặt nhạc thính phong đen lại à vì vậy mẹ mới nhìn chúng hạ an lan rồi trong lòng của cậu hư lệnh một tiếng thành tích học tập không phải là tất cả thành tích có thể ăn được sao tiểu t ử thối sao con lại kéo mẹ vào rồi mẹ mẹ cũng không sai mà chẳng lẽ con không thích người ưu tú sao nhạc thính phong cũng không nói gì ưu tú cậu lại không hề cảm thấy như thế người ưu tú không nhất định là người thích hợp con trai con thật sự phải học thật giỏi tốt xấu gì về sau、so、nếu đã theo đuổi thanh ti cũng không thể quá thua kém về bằng cấp đúng không nhạc thính phong rất khó chịu nói mẹ còn nói những thứ này nữa là con cúc máy được được mẹ không nói nữa còn việc con tặng con búp bê để mẹ cho con biết nó rất thích và nói cảm ơn con còn nói nếu như lần này nó thi được giải con có thể tặng quà cho nó nữa không nhạc thính phong hữu môi nói xí、sí, cả ngày đều muốn quà con làm gì có nhiều quà như vậy để tặng em ấy chứ tâu ngưng mi giao hấn này tiểu tử thôi kia tặng quà thì sao chứ con là anh trai con tặng một món quà cho em gái thì có sao đâu chưa kể sau này nếu như con còn muốn cưới thanh ti vào cửa nhưng chuyện này tuyệt đối không thể keo kiệt có biết không chương 768, người ta cười một tiếng mẹ đã bị mê hoặc đến thất điên bắt đảo mẹ đã nói với con nhạc gia về sau tất cả đều là của con con ngàn vạn lần đừng bồi dưỡng tật xấu keo kiệt nhạc thính phong d â y d â y chán được rồi con biết có thể đừng nói chuyện như vậy nữa không không thể thanh thi nhất định sẽ hoàn thành cuộc thi nhanh thôi mặc kệ nó có thể có giải hay không con đều phải bày tỏ ý có hiểu không con là nam nhi chuyện như thế này nhất định phải chủ động tâu ngưng mi cảm thấy mình đã dồn hết tâm can cho con trai rồi nó còn nhỏ nên cô muốn thay nó cân nhắc về chuyện vợ tương lai của nó đầu bên kia điện thoại hai của nhạc thính phong có chút đỏ b i ế t rồi con c ú p máy đây lời của mẹ con nhất định phải nghe theo nhạc thính phong t r ậ n mắt một cái vậy lời con nói mẹ cũng phải nghe đi người ta mới cười với mẹ một cái mẹ đã bị mê hoặc đến thất điên bát đảo rồi mẹ đâu có tâu ngưng mi phản bác cũng không có bao nhiêu hiệu lực ít nhất trong lòng cô hiểu rõ cô thật sự sắp bị hạ an lan làm cho mất hồn mất vía rồi có phải hay không trong lòng mẹ rõ nhất dù sao con cho mẹ biết lúc ở chung với hạ an lan phải có nhiều hơn hai cái đầu mẹ cảm thấy chú ấy đối với mẹ lịch sự phải phép nhưng mẹ có nghĩ tới không nói không chừng là đang gài bẫy mẹ đấy dù sao trong mắt nhạc thính phong hạ an lan tuyệt đối không phải là dạng người lương thiện trong lòng lúc nào cũng mang theo tính toán có khả năng bác ấy đang lạt mềm buộc chặt để tránh cho mẹ cậu và cậu tiếp tục chán ghét vì vậy làm bộ giả vờ giả vịt mà thôi tâu ngưng mi không bằng lòng với việc nghe thấy nhạc thính phong nói bậy về hạ an lan ai nha con đừng có nghĩ xấu về người ta như vậy lúc trước mẹ cũng giống con nghĩ bác ấy không phải là người tốt nhưng ở chung một ngày mẹ thấy được bác ấy thật sự là một người tốt đấy sau này con ở cùng bác ấy một ngày con sẽ hiểu đó là một người đàn ông tốt khó có được nói thật nếu mẹ gặp bác ấy sớm mười năm mẹ nhất định sẽ bất chấp theo đuổi bác ấy khoe miệng của nhạc thính phong co quắp lại mẹ cậu đúng là đã bị mê hoặc lại con bất chấp h ừ sau khi bất chấp có khi mẹ sẽ khóc đấy mẹ được rồi ngày mai sau khi tỉnh liền rời đi không thể tiếp tục ở lại đó tâu ngưng mi gật đầu biết rồi mẹ nhất định phải rời đi mẹ còn phải thăm bà ngoại con đó con ở nhà phải thân ngoan nếu như bà ngoại không có việc gì mẹ sẽ trở về sớm con đi ngủ sớm chút đi đ ừ n g thức đêm không được lại chơi điện tử sáng sớm mai còn phải đến trường học kỳ này thành tích nhất định phải thật tốt này này tiểu t ử thối dám cúp máy với mẹ tâu ngưng mi nói qua nói lại đầu dây bên kia đã bám bận nhạc thính phong đã cúp máy cô đặt điện thoại di động xuống con gấu nhỏ này không để cho người ta bớt lo một chút được cả ngày không nghĩ đến học hành cũng không để ý xem thanh t i người ta học hành rất tốt chờ tương lai thanh t i ghét bỏ nó thì lúc đó nó sẽ rất khó khăn đầu bên kia điện thoại nhạc thính phong đã tiện tay ném điện thoại xuống xì、sì, học hành tại sao con phải dựa vào học hành để nịnh lọt một cô nhóc chứ tương lai còn dài ai biết sẽ phát sinh điều gì chưa biết sẽ ra sao đâu chưa gì đã nghĩ đến chuyện sau này để con lấy cô bé ấy rồi nhạc thính phong cảm thấy mẹ mình suy nghĩ nhiều quá cậu và cô nhóc thanh ti mới bao nhiêu tuổi chứ tình yêu là thứ gì hai đứa có ai hiểu đâu người nào có thể bảo đảm sau này hai đứa sẽ thật sự thích đối phương cô nhóc kia chỉ là sùng bái tin cậy đối với cậu mà cậu chẳng qua cũng chỉ cảm thấy cô bé đó có chút thú vị mà thôi chương bảy trăm sáu mươi chín nhắm mắt lại đã nghĩ đến anh giữa bọn họ thực sự là quan hệ đơn thuần tình bạn giữa trẻ con mẹ cậu hết lần này đến lần khác đều suy nghĩ quá nhiều có thời gian nghĩ đến việc của cậu và thanh ti không bằng nghĩ tới vấn đề của chính mẹ ấy nhạc thính phong dựa vào đầu giường ngẩng đầu nhìn lên trần nhà trong đầu hiện lên không ít chuyện hạ an lan rốt cuộc đã làm gì với mẹ cậu mà khiến cho mẹ giống như chúng mê dược của bác ấy vậy cứ liên tục bảo vệ cho bác ấy nhạc thính phong càng nghĩ càng thấy mẹ cậu gặp nguy hiểm hận không thể trực tiếp xông đến mẹ cậu rõ ràng đã có tâm tư không nên có với con hồ ly hạ an lan kia chưa nói đến tâm tư này đã đến mức nào dù sao nếu cứ để phát triển tiếp như vậy sẽ rất nguy hiểm nhạc thính phong cảm thấy nhất định phải ngăn chặn cơ hội mẹ cậu và hạ an lan gặp nhau sau này hơn nữa quan trọng nhất là phải tranh thủ thời gian giúp mẹ cậu ly hôn với nhạc bằng trình tìm được một người chồng phù hợp để cho mẹ có một cuộc sống bình an hạnh phúc bằng không mẹ lại vẫn mơ tưởng tới hạ an lan nhưng mà người đàn ông này biết tìm ở đâu đây bây giờ đàn ông tốt càng ngày càng ít mà loại người cặn bã giống như nhạc bằng trình càng ngày càng nhiều nhạc thính phong nằm lăn qua lăn lại mà không ngủ được ông bà ngoại không thể không nghĩ tới chuyện tìm cha dượng cho cậu thế nhưng tìm đối tượng mà không phải người mẹ cậu thích là chẳng muốn làm qua loa giờ phải làm sao mới tốt đây con trai ở bên này không ngủ được tâu ngưng mi ở nhà hạ an lan cũng c h ẳ n g trọc khó mà ngủ được trên người cô mặc áo ngủ của hạ an lan mặc dù là áo ngủ mới nhưng cũng giống như là mặc trung đồ với anh cho nên trước mặt như có hơi thở của anh điều này quả thực giống như là độc dược đối với tâu ngưng mi ngửi thôi cũng có thể trúng độc mui của anh thật dễ chịu hơn nữa nằm ở trên giường có một loại ảo giác như được anh ôm vào trong ngực làm cho cô vô cùng xấu hổ tim đập mạnh trong đầu đều là hình dáng của hạ a n lan bộ dạng nói chuyện với cô bộ dạng mỉm cười với cô còn có bộ dạng quan tâm cầm lấy tay cô hai tay của tâu ngưng mi nắm lấy ngược áo ai nha quá đáng ghét vì sao cứ nghĩ đến anh ấy biết rõ là không thể vậy mà còn nghĩ nhiều như vậy tâu ngưng mi nhắm chặt mắt cố tình ngủ cô kéo chăn phủ ở trên đầu một tiếng sau tâu ngưng mi ngồi bật dậy cô dùng sức vào đầu a không ngủ được không ngủ được làm sao mà vẫn không ngủ được trong đầu lúc nào cũng nhớ tới hạ a lan càng không muốn nghĩ nhưng hình ảnh của anh càng quấn quanh trong lòng cô liếc mắt nhìn đồng hồ rõ ràng là giờ này đã rất muộn rồi nếu còn không ngủ thì ngày mai trên đường về tô thành đoán chừng cả đường đều h i ịu xịu nhưng cô vẫn không ngủ được ban ngày nghiêng ngả lâu như vậy hẳn là rất mệt mỏi nhưng cô vẫn cứ không ngủ nổi tâu ngưng mi thở dài một tiếng lan qua l a n lại không ngủ được cảm thấy hơi khát nước dứt khoát xuống lầu cô cảm thấy giờ này hạ an lan nhất định đã ngủ rồi lúc xuống dưới lầu cô mở một ngọn đèn nhỏ không dám gây tiếng động quá lớn sợ ầm ĩ đến anh rót một cốc nước ấm nước quá nóng tâu ngưng mi nâng trong tay một bên thổi một bên kể cái miệng nhỏ định uống cô tập trung đến nỗi không để ý có người đến sau lưng mình tại sao còn chưa ngủ đột nhiên xuất hiện tiếng nói khiến cho tâu ngưng mi sợ tới mức hồn vía lên mây têu lên một tiếng à. cốc thủy tinh trong tay cũng rơi ra choang một tiếng cốc nước vỡ ra nước ấm tung tóe đầy mặt đất chương 770, tay đặt vào chỗ thật khéo quá đi tâu ngưng mi nghiêng người đứng không vững muốn đứng vững lại thế nhưng nước đổ đã chạy tới dưới chân sau lưng truyền tới một tiếng cẩn thận hạ an lan sợ tâu ngưng mi sẽ trượt chân ngã vào miếng thủy tinh làm bản thân bị thương một tay kéo cô đến chỗ an toàn chỉ là lực kéo có vẻ hơi lớn liền đem cô kéo vào trong ngực của anh hạ an lan vội hỏi em có sao không có bị bỏng không tâu ngưng mi còn chưa hoàn hồn thở gấp hai cái không có việc gì không có việc gì nước chưa rơi vào m g u bàn chân vừa rồi cô thật sự bị hù dọa nửa đêm canh ba cô tưởng hạ an lan đã ngủ rồi không nghĩ tới anh lại đột nhiên bất ngờ xuất hiện ở sau lưng hạ an lan nhìn thấy mặt của tâu ngưng mi vẫn còn hơi trắng bệnh nhìn qua hẳn là đã bị k i n h sợ anh vội nói xin lỗi xin lỗi vừa rồi dọa em rồi anh nên chào hỏi trước với em tâu ngưng mi lắc đầu không sao không sao đâu là do em không chú ý em cô bỗng nhiên thấy hình như có chút gì đó không thích hợp bởi vì ngực cô có chút khó chịu nguyên nhân là vì vì cánh tay đang giữ ngang ngực vô tình đặt vừa vặn ở nơi mềm mại trên ngực cô nhận thấy điều này nhiệt độ trên mặt t ô n g ngưng mi t r ợ t tăng v ọ n khiến cho cô đỏ mặt đến tận mang h a i muốn nhắc nhở lại không biết nên nói như thế nào cái này nếu nói thì không khỏi quá khó xử nhưng nếu như không nói không nói lại càng xấu hổ sau khi do dự tâu ngưng mi nhỏ giọng nói cái đó anh anh nếu không thả trước thả em ra trước đại em không có việc gì hạ an lan sững sở túi đầu nhìn xuống mới phát hiện tay của mình đặt vào chỗ thật khéo quá đi vậy m à lại đặt lên ngực người ta trách không được vừa rồi thấy có cảm giác mềm như vậy chỉ là chuyện này nói đơn giản chút là anh cứu người nhất thời không có chú ý nói khó nghe đó là đùa dỡn lưu manh a khoe miệng hạ an lan giật giật dưới ánh đèn lờ mờ nhìn không rõ khuôn mặt anh đang gừng đỏ anh không lập tức buông ra mà là chậm rãi tự nhiên buông đỡ lấy vai cô đợi cô đứng vững sau đó lùi về phía sau một bước thật sự xin lỗi anh vừa rồi nhất thời không chú ý mạo phạm rồi lời này hạ an lan thật sự nói rất nghiêm túc còn là lần đầu anh làm chuyện như vậy tâu ngưng mi xấu hổ đến mức dường như có thể bốc khói cô cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh vuốt vuốt lại tóc nói không sao không sao cái đó khú đã mượn rồi sao anh còn chưa ngủ bầu không khí rất l u n g túng hai người đứng ở trong phòng khách cô nam quả nữ vừa rồi lại xảy ra chuyện như vậy hai người đều cảm thấy rất xấu hổ hạ an lan còn đỡ anh là người giỏi ngụy trang mặc kệ trong lòng chấn động như thế nào trên mặt đều hiện lên vẻ bình tĩnh dù vừa rồi có chút luôn cuống thế nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại anh nói vừa nhận hai cuộc điện thoại xử lý một ít chuyện hơi khát nước nên xuống uống ngủm nước ngực của tâu ngưng mi hơi âm ỉ đau vừa rồi hạ an lan dùng sức hơi lớn mặt cô lại càng đỏ lợi hại không dám ngẩng đầu lên nhìn anh em cũng vậy hạ an lan liếc nhìn đống hôn độn ở sau cô em ra ghế ngồi trước đi để anh dọn dẹp chỗ này cẩn thận dưới chân a được đi bên này cẩn thận miếng thủy tinh đâm vào chân chương 771, đồ ngủ đôi tâu ngưng mi gật gật đầu vượt qua những mảnh thủy tinh kia đến ghế s o f a ngồi xuống sau khi ngồi xuống cô liền che mặt vốn là muốn nói để cô lên lầu trước nhưng anh vừa nói xong cô liền quên luôn bản thân mình định nói gì cứ như vậy mà nghe theo anh ngồi xuống đây rồi tâu ngưng mi nghe thấy cách đó không xa tiếng dọn dẹp quay đầu nhìn qua dưới ánh sáng lờ mờ bộ ngủ anh mặc màu sắc và kiểu dáng giống với cô rõ ràng là đang quét mảnh thủy tinh trên mặt đất chỉ là công việc vặt trong nhà anh lại có thể làm cho người ta cảm thấy việc anh làm thật đúng là đẹp mắt đẹp lòng tâu ngưng mi ôm mặt lại một lần nữa cảm khái trên đời này sao lại có người đàn ông hoàn mỹ như vậy đây không phải là đang d ạ y vào các cô gái mà anh gặp qua sao thật không biết sau này còn có thể ở chung với người đàn ông khác như thế nào hạ an lan quét dọn sạch sẽ mảnh thủy tinh ở trên mặt đất lấy cây lau nhà lau sạch nước trên mặt đất sau cùng anh lấy ra hai cái ly nữa rót hai cốc nước đưa một cốc nước đến trước mặt t à u ngưng mi tâu ngưng mi nhận lấy cảm ơn hạ an lan ngồi xuống bên trái cô không ngủ được sao do ở vị trí này có thể giúp anh dò xét t à u ngưng mi dễ hơn cô mặc áo ngủ của anh trên người cùng kiểu cùng màu như là đồ ngủ đôi vóc dáng cô vốn cũng không cao mặc áo ngủ của anh càng lộ vẻ nhỏ nhắn xinh xắn ống tay háo và quần đều kéo lên rất nhiều lộ ra làn da trắng nõn như là đứa trẻ đang mặc quần áo của người lớn nét t n g đỏ trên mặt cô còn chưa tàn ra ánh mắt yêu kiểu không dám nhìn anh sau khi uống một chút nước trên môi hiện ra một lớp nước bong sáng trắng mịn mê người thậm chí có một loại phong tình không nói ra được vẻ ngượng ngùng của cô gái trẻ vẻ quyến rũ của người phụ nữ thành thục ở trên người cô hiện ra vô cùng tinh tế nhất là cổ áo quá rộng cho dù là khuy áo đã cài hết nhưng vẫn rất rộng đối với cô từ góc độ của anh mơ hồ có thể trông thấy một mảng da lớn trắng nõn còn có cả cái khe danh mơ hồ kia hạ an lan nhìn một chút trong lòng đ ố n g nhiên có chút ngứa giống như có rất nhiều sợi lông chim đang mơn trấn ở trên cảm giác ngứa rất nhẹ nhưng càng lúc càng sâu mà anh không nghĩ được phải làm sao để ngăn cản cái cảm giác lạ l ắ m này anh như người thay đổi tư thế ngồi tâu ngưng mi uống hai ngụm nhỏ muốn làm cho mình bình tĩnh lại cô vốn không có hồi hộp như vậy thế nhưng hạ an lan thoáng gần một chút tim cô lại bắt đầu loạn nhịp rồi cũng không phải chỉ vì có chút khát nước mà anh đi xuống chứ đêm qua anh cũng không có ngủ chẳng lẽ anh không buồn ngủ sao hạ an lan thật sự là rất mệt anh vô cùng đau đầu kịch liệt thế nhưng công việc quá nhiều muốn nghỉ ngơi nhắm mắt lại cũng rất nhiều chuyện anh cười cười có lẽ là chịu đựng hơi quá đi tuy rằng mệt nhưng mà thật sự không ngủ được tâu ngưng mi n g n g đầu trông thấy đáy mắt của hạ an lan có một mảng màu xanh nhạt trong mắt cũng co tơ máu trên mặt rất mệt mỏi cô nói anh cứ như vậy thân thể sẽ không chịu nổi mất anh cũng quen rồi hạ an lan lười biếng tựa vào ghế hai chân ruỗi tùy ý tóc có chút lộn xộn quần áo ngủ trên người rộng thùng thình khiến anh thoạt nhìn có thêm vài phần nhu h ò a hơn so với ban ngày ban ngày dù anh có cười như thế nào cũng khiến cho tâu ngưng mi cảm thấy có chút khoảng cách nhưng anh bây giờ lại giống người bình thường hơn một chút cô cảm thấy dường như không còn khoảng cách xa như vậy với anh tâu ngưng mi cho rằng hạ an lan như vậy thật sự làm cho người ta rất lo lắng nếu như hai bác hạ biết nhất định sẽ đau lòng chương bảy trăm bảy mươi hai ánh mắt của anh có thể làm cô tan ra anh về sau ít nhiều cũng nên chú ý một chút đi cho dù là cơ thể làm bằng sắt đá cũng không được coi thường chịu đựng như vậy chứ hạ an lan đ ỗ n g nhiên cười một tiếng cô đang quan tâm anh đúng không nghe xong thật sự khiến trong lòng của anh có chút ấm áp rất thoải mái đầu anh hơi nghiêng nhìn tâu ngưng mi nói có ai đã nói với em chưa thoạt nhìn em một chút cũng không giống người đã có con nhìn qua cô giống một thiếu nữ đơn thuần ngây thơ không dành thế sự đối với thế giới hiểm ác này còn chưa hiểu trong lòng trước sau đều sạch sẽ sáng sủa mới ở chung một ngày này cô đã cảm thấy anh là một người quân tử nếu như anh thực sự làm chút gì đó với cô không biết cô còn cho rằng anh là người tốt nữa không ý niệm tà ác này trong đầu làm cho hạ an lan cảm thấy rất thú vị tâu ngưng mi sờ sờ mặt của mình thật sao hạ an lan gật đầu không nói gì hai người lại rơi vào trầm mặc tâu ngưng mi yên lặng uống nước trong lòng cô suy nghĩ chủ đề để có thể mở miệng thế nhưng đầu góc chưa đủ dùng không nghĩ ra được hạ an lan cũng không nói chuyện anh cứ nhìn tâu ngưng mi như vậy cũng không tránh né tâu ngưng mi bị nhìn đến không thoải mái như ngồi trên đống lửa thật sự không ngồi yên nổi cô rốt cuộc cũng mở miệng em ngày mai còn phải quay về tô thành em em lên trước đi ngủ anh cũng mau nghỉ ngơi đi nếu như không ngủ được thì thì một tay hạ an lan chống lấy c ằ m thì làm sao đây tâu ngưng mi nuốt nuốt nước miếng cô ấp úng một lúc rồi nói thì đếm cừu ừ biện pháp này thật sự vẫn có chút tác dụng đó hạ an lan nhịn không được cười thành tiếng gật đầu đếm cừu đếm c ử u ừ anh sẽ nhớ kỹ cái biện pháp này thử một chút cũng không tệ nói không chừng thực sự sẽ có tác dụng tâu ngưng mi xấu hổ cô cảm thấy ánh mắt của hạ an lan nhìn cô dường như có thể làm cô tan ra em em lên lầu đây mai gặp mai gặp t â ngưng mi buông chén nước đứng dậy vội vàng muốn lên lầu cô đi rất nhanh giống như trốn chạy để thoát chết cô cũng không biết sao ánh mắt của hạ an lan nhìn cô làm cho trong lòng cô có một loại cảm giác không nói lên lời giống như có chút gì đó thay đổi thế nhưng mới đi được một nửa cầu thang tâu ngưng mi đã dừng lại nỗi nhớ hạ an lan vẫn không ngủ được thì phải làm sao anh đã thức cả đêm rồi nếu tiếp tục như vậy nhất định sẽ sinh bệnh nha hạ an lan thấy tâu ngưng mi đứng ở trên cầu thang không di chuyển cô đang ngọn ngoại k h ó e môi của anh hiện lên mỉm cười muốn nhìn một chút xem cô định làm gì khoảng chừng qua năm phút tâu ngưng mi cuối cùng vẫn là cắn răng đi xuống cô đi chậm gì gì đến trước mặt hạ an lan anh m uốn thật sự không ngủ được sao đau đầu không hạ an lan gật đầu có chút đau vậy vậy nếu không để em xoa bóp đầu cho anh đi em có biết một chút có thể giảm được một ít đau đầu của anh đ ô i lông mày của hạ an lan nhún nhẹ gật đầu được vậy thì cảm ơn em rồi tâu ngưng mi hít một hơi sâu cô tự nói với mình không có chuyện gì đâu chỉ là giúp anh mát xa đầu một chút coi như là báo đáp anh đã chiếu cố một đoạn đường này còn chưa chấp cô ở lại hôm nay nữa tâu ngưng mi xoa xoa tay chờ ngón tay nóng lên mới mát xa cho hạ a An lan anh đau đầu là do một thời gian dài không được nghỉ ngơi đại não chịu không nổi nếu như cảm thấy buồn ngủ anh phải tranh thủ nhắm mắt lại ngủ tuyệt đối không được nhịn hạ An lan ừ được chương bảy trăm bảy mươi ba hai chữ kết hôn này anh nghe thấy trói thai tâu ngưng mi hỏi dùng lực như này có được không ừ rất thoải mái vừa xoa bóp vài cái hạ an lan liền cảm thấy đầu có chút khá hơn anh hơi kinh ngạc tâu ngưng mi vậy mà thật sự lại làm được nếu như ấn chỗ nào khiến cho anh đau chịu không được anh nhớ nói với em một tiếng được tâu ngưng mi vốn học qua mát xa đầu bởi vì mẹ cô có bệnh đau đầu nên cô đi học phương pháp mát xa đầu này ở một lớp đông y ỉa trước kia em từng học qua sao hạ an lan cảm thấy đầu thư thái hơn ít nhất không còn nặng chịu nữa anh cảm thấy ngón tay tâu ngưng mi cọ sát qua da đầu anh ngón tay của cô giống như có một dòng điện mang đến từng đợt tê dại ừ có học qua một chút có một thời gian mẹ của em rất hay bị đau đầu em liền đi học trước khi đi lấy chồng thường xuyên ở nhà ấn cho bà trong lòng hạ an lan lặp lại lấy chồng một lần nữa anh cảm thấy hai chữ này dường như có chút trói thai bác gái bây giờ thế nào rồi cũng ổn không nghiêm trọng như lúc trước chỉ là thỉnh thoảng lại đau nhớ tới mẹ của mình tâu ngưng mi liền cảm thấy áy náy sau khi cô lấy chồng cũng không báo hiếu được gì cả ngược lại còn làm cho bọn họ phải quan tâm đến cô xem ra em vẫn muốn thường xuyên về thăm nhà tận lực làm một ít chuyện để họ vui vẻ t ô n g ngưng mi gật đầu vâng chỉ là em ở quá xa không thể về thường xuyên ngón tay của hạ an lan khe khe động anh hỏi việc hai bác quan tâm nhất hẳn là hôn sự của em đi động tác của t ô n g ngưng mi dừng một chút cô không muốn để cho anh hỏi cô về việc hôn sự bởi vì điều này rốt cuộc lại nhắc nhở cô cô là một cô gái đã kết hôn giữa cô và anh có khoảng cách rất lớn cô nhàn nhạt đáp lại một câu đúng vậy hạ an lan cảm thấy tâm tình tâu ngưng mi không được tốt có điều anh vẫn tiếp tục nói anh cảm thấy có lẽ em nên nghe theo ý kiến của bọn họ đi nếu như quang thời gian kết hôn trước kia không được hạnh phúc hà hạ tất phải làm lỡ dở thời gian của bản thân dài như vậy không thể đoàn tụ với người nhà hơn nữa không thể hiếu thuận với ba mẹ có lẽ rời khỏi sẽ tốt hơn cho em lúc trước hạ an lan cảm thấy hôn nhân của t â ngưng mi anh cũng không thèm quan tâm cô có kết hôn hay ly hôn đều không quan trọng thế nhưng bây giờ anh đột nhiên rất muốn cô ly hôn một lúc sau t ô n g ngưng m y mới nói em có suy nghĩ của mình mọi người nói những điều này em đều hiểu em sẽ suy nghĩ thật kỹ hạ an lan thấy cô rõ ràng là không muốn nói thêm về chuyện này nữa trong lòng của anh nghi ngờ chẳng lẽ trong lòng cô vẫn còn nghĩ đến người chồng cặn bạc kia vẫn còn thích án em hạ an lan muốn hỏi về cái nghi ngờ này nhưng anh mới mở miệng nói một chữ liền nuốt những chữ còn lại vào bởi vì anh cảm thấy chuyện này từ phía anh hỏi có vẻ không thích hợp sao vậy không có gì nếu như em mệt thì đi nghỉ ngơi đi đã rất khuya rồi không bằng em lên lầu ngủ trước đi không sao em cũng không buồn ngủ hơn nữa cái phương pháp massage này phải làm đúng 10 phút trở lên mới có hiệu quả tốt hai người lại nói một chút về những chuyện khác hạ an lan biết t ô n g ngưng mi không muốn nói thêm về chuyện hôn nhân của cô liền chuyển chủ đề sang chỗ khác nói qua nói lại lúng túng và ngượng ngùng ban đầu trong lòng t ô n g ngưng mi vô tình tàn đi xoa bóp nửa tiếng ngón tay t ô n g ngưng mi vừa nhức vừa đau cảm thấy muốn hư luôn được chương 774, anh ấy ngủ thật quá mê người cô muốn nghỉ ngơi lại lo lắng hạ an lan còn chưa ngủ được m ắ t xa lúc trước đều hưởng phí lại qua một lúc hạ an lan đã một lúc lâu không nói chuyện tâu ngưng mi cúi đầu nhìn phát hiện hai mắt anh đã nhắm nghiền hình như là đã ngủ rồi tâu ngưng mi dừng lại khe khẽ gọi một tiếng hạ an lan anh không về động đậy tâu ngưng mi lại gọi một tiếng nữa vẫn không có phản ứng cô thở phào một hơi phủ rốt cuộc đã ngủ rồi cô vây vây ngón tay đau nhức cảm giác đầu ngón tay đều sắp gãy làm cho anh ngủ thật sự quá khó khăn thế nhưng ngủ ở đây có vẻ không tốt lắm nếu nửa đêm ngủ ở đây chờ sáng dậy có khi toàn thân đều đau nhức nhưng thật vất vả mới làm cho anh ngủ được không thể đánh thức để anh về phòng ngủ bằng không thì cô xoa bóp lâu như vậy chẳng phải là kiếm tuổi ba nằm t i ê u một giờ rồi tâu ngưng mi suy nghĩ một chút quay người lên lầu cầm xuống một cái c h â n nhẹ nhàng đắp lên người hạ an lan cô định sẽ rời đi luôn nhưng lại k h ô n g người không động đậy bởi vì bốn g i á n g ngủ của hạ an lan thật sự quá mê người thoạt nhìn vô cùng n g thuận hoàn toàn không giống bộ dạng lúc anh tỉnh lông mi của anh rất dài trông giống như hai cái quạt nhỏ ở trên khuôn mặt anh đan sen vào nhau tâu ngưng mi nhịn không được liền thò tay nhẹ nhàng sờ lông mi của hạ an lan một cái anh bông núp ních cô sợ tới mực vội vàng thu tay lại cô đứng dậy khẽ nói anh ngủ ngon ngủ ngon tâu ngưng mi quay người rời đi sau khi cô đi khóe môi của hạ an lan khẽ động một cái khó có thể nhận ra sau khi trở về phòng tâu ngưng mi nằm xuống có lẽ sau khi mát xa cho hạ an lan đã thấy mệt không lâu lắm cô liền nhắm mắt ngủ một giấc này liền thẳng để hừng ư đông tâu ngưng mi bị tiếng sấm làm bừng tỉnh cô mở mắt ra liền nghe thấy bên ngoài tiếng mưa rào rào sen lẫn tiếng sấm cô vội vàng nhảy xuống giường chân trần chạy đến cửa sổ kéo màn cửa sổ ra một chút bên ngoài mưa rất to cuồng phong tâu h khiến cho ổ i ngoài bên c y tối đ ề ngưng h kính thổi i vài ê n ngả, đến tận gốc, cửa kính đều bị thổi đến rung động, g gốc, có cây cửa đã đều bị bật bị d ờ như vụn nào. ngưng thể có cứ lúc bất Tâu vỡ mi nhìn trời bên ngoài thấy sốt ruột thời tiết như thế này làm sao mà đi được đây mưa quá lớn tầm mắt hầu như không thể nhìn được quá hai mươi mét hơn nữa còn có x é t đánh cơn mưa rông như vậy xe chạy trên đường cao tốc rất nguy hiểm hoàn toàn không thể đi tâu ngưng mi gãi gãi đầu sao trời lại đột mưa thế này hơn nữa mưa còn lớn như thế đêm qua lúc trở về gió rất lớn nhưng lúc đó tâu ngưng mi không thể ý cô cũng không xem dự báo thời tiết hải thành mưa bên ngoài quá lớn trong thời gian ngắn cũng không có biểu hiện sẽ t ạ n h hôm nay có thể đi được hay không còn chưa biết tâu ngưng mi đi dép lê vào chạy xuống dưới lầu cô không biết lúc này hạ an lan có đi làm hay không chạy xuống đến dưới lầu tâu ngưng mi nghe thấy hạ an lan đang nói chuyện điện thoại bước chân cô dừng lại chờ anh nói chuyện xong mới đi qua hạ an lan quay người trông thấy vẻ mặt sốt ruột của tâu ngưng mi anh cười nói xem ra tiếng của cơn rông này đánh thức em rồi tâu ngưng mi gật đầu hôm n a y thế nào mà lại đột nhiên có cơn mưa lớn như thế này hôm qua anh quên mất chuyện này dự báo thời tiết có nói sáng sớm hôm nay báo vào đến đất liền vì vậy bây giờ bão đang ở hải thành hôm nay sẽ không dừng được lúc nào em có thể đi thì phải xem lúc nào mưa mới ngừng vẻ mặt tâu ngưng mi đau khổ nói đúng vậy mưa lớn như thế em đi như thế nào đây chương bảy trăm bảy mươi lăm bị buộc ở cùng một chỗ tâm tình hạ an lan cũng không tệ dường như buổi tối hôm qua nghỉ ngơi rất tốt anh an ủi tâu ngưng mi đường vội dù sao bão sẽ vẫn ngừng thôi có điều ngược lại mà nói với anh đây là một ngày khó có được bởi vì anh không cần phải đi làm trên mặt tâu ngưng mi rốt cuộc đã lộ ra một chút tươi cười đúng vậy anh có thể nghỉ ngơi anh m u ố n buổi tối hôm qua nghỉ ngơi thế nào cô dò xét hạ alan n phát hiện trên mặt anh đã bớt mệt mỏi thơ máu trong mắt cũng không còn tinh thần thoạt nhìn vô cùng phân c h ấ n ánh mắt đặc biệt có thần so với tình hình tối hôm qua tốt lên không biết bao nhiêu nhìn thấy anh như vậy lo lắng trong lòng tâu ngưng mi tản đi được một ít hạ an lan nhìn cô mỉm cười nhờ hồng phúc của em buổi tối hôm qua ngủ rất ngon một đêm không ngậm mị nếu không phải điện thoại k ê u có thể anh còn ngủ rất lâu nữa anh nói lời thật lòng đã rất lâu anh không có ngủ ngon như tối hôm qua sau khi ngủ không có nằm mơ ngủ một mạch đến hừng ư đông sau khi tỉnh lại tinh thần vô cùng phân chấn đầu vóc thanh tỉnh anh thật sự muốn cảm tạ tâu ngưng mi nếu không nhờ cô có thể tối qua anh vẫn không ngủ được tâu ngưng mi có chút ngượng ngùng g ã i gãi đầu không phải nhờ em mà là do anh quá mệt có lẽ anh được nghỉ ngơi tốt rồi cho dù là thế nào nếu tối hôm qua không có em có thể đến bây giờ anh cũng chưa ngủ nổi tâu ngưng mi phát sầu nói chúng ta bây giờ phải làm sao đây anh không thể đi làm em cũng không có cách nào đi được chúng ta chỉ có thể bị nhốt ở chỗ này sao ở bên ngoài tiếng mưa rào rào liên tục hoàn toàn không có ý định dừng lại hạ an lan gật đầu xem ra trước mắt tạm thời đúng là như vậy tâu ngưng mi thở dài em lại không thể trở về rồi đáng nhẽ tối hôm qua em nên trở về hạ an lan chấn an cô đ ừ n g nội thời tiết như thế này chúng ta không thể đoán trước được có điều chắc cũng sẽ không kéo dài lâu em nghĩ em phải gọi điện cho ba mẹ em trước để cho bọn họ không lo lắng nên làm như thế điện thoại của tâu ngưng mi để trên lầu cô không muốn đi lên lấy liền đi tới ghế ngồi xuống cầm lấy máy điện thoại bên cạnh bấm số gọi cho người nhà điện thoại rất nhanh đã kết nối tâu ngưng mi h u h ả i nói a l o ba ả là con hôm nay con không trở về được sáng nay ở hải thành bão đã vào đất liền giờ trời đang mưa to kèm theo cả sấm sét nên không thể lên đường được ông tâu nghe xong vừa vui vẻ vừa lo lắng vui vẻ vì đúng là ông trời đang giúp hai đứa nó còn lo lắng là vì ngộ nhỡ con gái bọn họ ở đó hạ an lan lại làm chuyện gì thì sao có điều sự tình đã như vậy rồi ông cũng không thể nghĩ nhiều mimi con đừng lo lắng mọi chuyện đều phải lấy an toàn của mình làm trọng thời tiết như vậy con không thể mạo hiểm đi ra ngoài ngày hôm qua ba còn nói con vẫn là nghỉ ngơi cho tốt đã xem ra đây là ý trời con cũng không thể cố quá biết chưa vâng con biết rồi con sẽ không mạo hiểm đi ra ngoài đâu vậy ba giải thích với mẹ một chút đợi mưa cạnh rồi con sẽ về tình huống trước mắt này tâu ngưng mi chỉ có thể đợi mưa cạnh mới có thể trở về bằng không thì nóng vội đi ra ngoài trong thời tiết này khác gì muốn chết yên tâm đi ba sẽ nói lại với mẹ con chính con phải chú ý chăm sóc đến bản thân mình con đã là người lớn rồi sẽ tự biết chăm sóc cho mình mà con t hay ba nói với an lan một tiếng mấy ngày nay đều phải làm phiền nó sắp tới nếu nó、no、đến tô thành ba và mẹ con sẽ cảm tạ nó thật tốt